Chương 81, uy hiếp của Thủy Long Bang hiện giờ rất nhiều lều vải còn vị trí trống, nếu trương hiếu kính bọn họ chỉ là vì lánh nạn, vậy bọn họ căn bản không cần vào thành. Bởi vậy đối với lưu dân vào thành, Lâm Giang Thành đều lấy khuyên can làm chủ, có một bộ phận nhỏ lưu dân trong Lâm Giang Thành có người thân bằng hữu tốt có thể tá túc, Lâm Giang Thành cũng vui lòng thả bọn họ vào, đối với những dân chạy nạn có nhà để về này, Lâm Giang Thành cũng không cần bọn họ xuất trình giấy thông hành, chỉ cần nói rõ tên họ người nhà. Địa chỉ là được. Trương Hiếu Kính trực tiếp ném ra tên của Tào Đức Văn và Viên Trường Sơn. Tri phủ Tào Đức Văn cũng được, người quen biết hắn tương đối nhiều, nhưng người quen biết Viên Trường Sơn lại rất ít, võ sư canh cổng kia chẳng qua chỉ là thất phẩm, vừa nghe nói có quan hệ thân thích với Viên Sư Huynh, lập tức liền thả nhóm người này vào. Húng chi Trương Hiếu Kính bọn họ tuy rằng có phần chật vật, nhưng ăn mặc sang trọng, rõ ràng là người nhà giàu có. Người như vậy trong Lâm Giang Thành nhất định có người có thể tá túc, căn bản không cần lo lắng bọn họ ngủ ngoài đường. Mối quan hệ của Trương Hiếu Kính đều ở Liễu Hương Thành Thành, ở huyện Thành Lâm Giang Thành thật sự không có quan hệ gì. Sau khi vào thành, đi tìm một nhà cầm đồ, Lão Phu đến đó thế chấp khế đất điền sản, đổi chút bạc để thuê trọ. Trương Hiếu Kính dẫn theo người nhà đến một tiệm cầm đồ, vừa vào tiệm, lại bị báo rằng hiện nay sông ngòi đổi dòng. Tạm thời không nhận bất kỳ khế đất điền sản nào, khế đất điền sản ngày thường đáng giá ngàn lượng, này có giá mà không có người mua, tiệm cầm đồ thế mà không nhận, ngay cả việc thế chấp để đổi chút bạc cũng không được, điều này khiến Trương Hiếu Kính có phần bối rối. Phụ thân và bà cô mẹ ở đây nghỉ ngơi một lát, con và tiểu thúy đi mượn chút bạc, sẽ nhanh chóng quay lại. Cửu Cát mỉm cười nói. Trễ thế này rồi, con đi đâu mượn? Trương Hiếu Kính hỏi. Ta đường đường là trương gia trấn liễu dương, muốn mượn chút bạc chẳng lẽ là chuyện khó khăn gì? Cửu cát vừa dứt lời, lão bản tiện đang định chạy tới tiếp đón liền xám xịt quay về quầy. Trương Hiếu Kính, Tôn Tiểu Đồng cùng Bạc Ngọc Liên ngồi trong tiện nghỉ ngơi, trước khi đến họ đã ăn một bữa thịt chim nướng, cũng không phải quá đói, điều duy nhất họ muốn lúc này là tìm một nơi trú mưa tránh gió để ổn định. Thành Lâm Giang Kỳ Hoàng Đường Hậu Viện Trên lầu 2 của Thủy Tạ, chính là thư phòng của Hà Thục Hoa. Thư phòng, phòng ngủ, phòng tắm đều là những nơi tương đối riêng tư. Kỳ hoàng đường không có phòng tiếp khách riêng, Hà Thục Hoa chỉ có thể gặp gỡ mật khách trong thư phòng. Hà Thục Hoa ngồi trên ghế trong thư phòng, ánh hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ, nhùm cả căn phòng nhỏ bé thành một màu vàng rực. Một người đàn ông vạm vỡ ngồi đối diện với Hà Thục Hoa. Nghe xong yêu cầu của người đàn ông vạm vỡ hà thục hoa cảnh giác hỏi các ngươi là thủy long bang phái người vào nội thành rốt cuộc là muốn làm gì hà chưởng quỷ việc này ngươi không cần quản kỳ hoàng đường các ngươi phụ trách đưa thuốc đến võ viện thủy long bang chúng ta sẽ phái vài huynh đệ giả làm võ phu của quý đường trà trộn vào nội thành là được ta tuyệt đối không đồng ý hà thục hoa dứt khoát từ chối tại sao các ngươi giả làm võ phu của kỳ hoàng đường vào nội thành chắc chắn là có âm mưu nếu gây ra đại họa mọi chuyện đều tính lên đầu ta bản phu nhân không có thói quen gánh tội thay người khác hạ thục hoa cười lạnh nói hơn nửa thủy long ban các ngươi muốn vào nội thành cũng đâu có khó men theo đường cống thoát nước chui lên là được rồi ngươi nói nghe dễ dàng ngươi chui qua chui lại trong cống thoát nước làm sao biết được tình hình trên mặt đất cống thoát nước chằng chịt chúng ta ở trong đó căn bản là không thể tìm được mục tiêu một cách chính xác Cách duy nhất là trước tiên phải hoàn thành việc trên mặt đất rồi sau đó nhảy xuống cống thoát nước chạy trốn, men theo dòng nước cuối cùng là có thể trốn thoát khỏi thành. Bàn quân giải thích. Các ngươi đến nội thành rốt cuộc là muốn làm gì? Hà Thục Hoa lại dò hỏi. Khà khà, ngươi thật sự muốn biết. Nếu ngươi biết mà không chịu giúp chúng ta, vậy thì giữa chúng ta sẽ không còn chút đường sống nào nữa đâu. Bàn quân tuy mặt mày tươi cười, nhưng lời nói lại đầy vẻ uy hiếp. Nghe vậy Hà Thục Hoa càng không dám đồng ý, chỉ e Thủy Long Bang này muốn làm chuyện động trời ở thành Lâm Giang, còn muốn mượn danh nghĩa của kỳ hoàng đường để trà trộn vào nội thành, chuyện này một khi đã làm, kỳ hoàng đường và bản thân nhất định sẽ bị liên lụy. Các ngươi làm chuyện gì, bản phu nhân không có hứng thú muốn biết, bản phu nhân chỉ thích nói chuyện làm ăn sòng phẳng, vẫn là câu nói trước đó, bản phu nhân chỉ mua một con cổ của Thủy Long Bang các ngươi, có thể nói là tiền trao cháo múc, không ai nợ ai bản phu nhân và thủy long bang các ngươi đã không còn chút quan hệ nào nữa chúng ta coi như không quen biết hà thục hoa bày tỏ rõ thái độ chương tám mươi hai mượn bạc thuê trọ một chỉ nghe người đàn ông vạm vỡ trước mặt cười khẩy kha kha hà thục hoa trên người ngươi đã có thủy tức cổ ngươi chính là người của thủy long bang ta tu luyện cổ thuật tuy đại đồng tiểu dị với võ sư nhưng chi tiết vẫn có chỗ khác biệt nếu ngươi thật sự muốn có thành tựu trên con đường võ đạo nhất định phải tu luyện thủy long khí công và du long đao pháp của thủy long bang ta ánh mắt hà Thục hoa lóe lên ả ta rất hứng thú với hai môn công pháp này nhưng thứ càng hứng thú thì càng không thể để lộ nhu cầu nếu không chỉ bị người bán nắm thót. chỉ nghe hà Thục hoa hừ lạnh một tiếng nói bàn quân ngươi tính toán hay nhỉ dùng ba ngàn lượng bạc bán cho bản phu nhân một quả trứng côn trùng thậm chí còn muốn dựa vào đó để ép buộc bản phu nhân gia nhập bang hội các ngươi hư ngươi tính sai rồi Thứ độc ác như vậy, bản phu nhân sao có thể dùng trên người mình, đương nhiên là đưa cho thuộc hạ sử dụng rồi, võ công của tên thuộc hạ này cũng không cần quá cao, quá cao ngược lại không dễ khống chế, còn cái gì mà thủy long khí công và du long đao pháp trong tay ngươi, một trăm lượng bạc một quyển, muốn bán thì bán, không bán thì thôi. Hạ thuộc hoa thản nhiên nói, thủy tức cổ của ngươi thật sự là đưa cho thuộc hạ dùng sao? Đương nhiên, bản phu nhân cũng muốn bồi dưỡng tử sĩ nói như vậy ngươi không phải là cổ sư sao? đương nhiên không phải. Bàn Quân, bản phu nhân nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám uy hiếp bản phu nhân làm việc, bản phu nhân sẽ vạch trần bí mật tu luyện cổ thuật của Thủy Long ban các ngươi ra ngoài. Ha ha ha ha, người đàn ông vạm vỡ tên Bàn Quân kia căn bản không bị dọa, ngược lại còn cười ha hả. Ngươi có biết hay không? Nếu không phải bản thân xác định ngươi đích thực là một cổ sư, chỉ bằng câu nói vừa rồi của ngươi. Ta đã vặn đứt cổ ngươi rồi, khuôn mặt bàn quân trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn? Hạ thuộc hoa lóe mắt hỏi. Trước đây ngươi chưa từng ăn cá, sao bây giờ bữa nào cũng có cá, có phải là cảm thấy một ngày không ăn cá liền bồn chồn trong người không? Bí mật của cổ sư nhiều hơn ngươi tưởng tượng, tuyệt đối không phải chỉ cần cấy một con cổ trùng vào người là có thể trở thành cổ sư, nếu ngươi không gia nhập thủy long bang chúng ta. Tự mình tu luyện sớm muộn gì thủy tức cổ cũng sẽ cắn thủng phổi của ngươi, chui ra khỏi cơ thể ngươi. Nghe vậy Hà Thục hoa nheo mắt, khí thế rõ ràng không còn mạnh mẽ như trước. Nhưng bà ta vẫn cố cãi, bản phu nhân đã giao thủy tức cổ cho tâm phúc tử sĩ. Tâm phúc tử sĩ muốn ăn cá, bản phu nhân đương nhiên là phải chuẩn bị một chút. Thật sao? Tin hay không tùy ngươi? Hà Thục hoa rõ ràng có phần chột dạ. Bàn quân và Hà Thục hoa giằng co trong thư phòng nhìn thấy ánh mắt chớp nhoáng của hà thục hoa bàn quân đột nhiên cười một nữ nhân không có võ công trong người dù có quyền thế cũng vô dụng chỉ thấy bàn quân kia đột nhiên đứng dậy hà thục hoa lộ ra vẻ mặt kinh hãi hà thục hoa không sợ gì hết chỉ sợ đối phương dùng vũ lực cũng giống như tên mù giả ở trấn liễu dương kia phục một tiếng bàn quân xé toạc y phục của hà thục hoa lộ ra yếm đỏ và làn da trắng nõn nà ở ngực Trên da thịt trước ngực Hà Thục Hoa, có một vết sẹo rất rõ ràng. Hà Thục Hoa vội vàng che y phục lại, thần sắc mang theo vẻ kinh hoàng vô cùng. Ha ha ha ha, bàn quân lại cười lớn, hắn đưa tay nâng cầm Hà Thục Hoa lên, nhìn vào mắt bà ta hỏi, vết sẹo trên ngực ngươi là thế nào? Hà Thục Hoa mím chặt môi không nói, hai mắt nàng ta đã ngấn lệ. Đây chính là cái giá của việc không có vỏ công phòng thân, khi người khác xé rách mặt nạ không chơi theo luật lệ nữa thì thủ đoạn của Hà Thục Hoa có lợi hại đến đâu cũng không thể sử dụng được. Nhất định phải có võ công, nhất định phải trở thành võ sư. Đúng lúc này, ngoài thư phòng truyền đến tiếng của nha hoàng Xuân Sảo, Hà Chưởng Quỷ, Trương Chưởng Quỷ Trấn Liễu Dương Cầu Kiến, bàn quân kia nghe thấy có người đến, liền hạ giọng nói với Hà Thục Hoa, Hà Chưởng Quỷ, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Bàn quân nói xong, kéo mặt nạ lên. Nhẹ nhàng nhảy một cái từ cửa sổ xuống sân, sau vài cái nhảy thoang thoắt liền trèo tường bỏ đi. Xuân Sảo, ngươi vào đi. Hà Thục Hoa thở vào nhẹ nhõm, quả thực là như trút được gánh nặng, chưởng quỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Xuân Sảo nhìn thấy Hà Thục Hoa mồ hôi đầm đìa, thậm chí y phục còn có phần sọc sệt, bèn ân cần hỏi han. Hà Thục Hoa vội vàng chỉnh lại y phục, rồi hỏi, vừa rồi ngươi nói gì? Ai đến? là trương trưởng quỷ trấn liễu dương hắn hắn hình như là đến mượn tiền xuân Sảo nói với giọng điệu có phần chán ghét chương tám mươi ba mượn bạc thuê trọ hai trương trưởng quỷ trấn liễu dương là tên mù giả dám dở trò đồi bại với mình sao trong đầu hà thục hoa lập tức hiện lên bốn chữ dùng hổ đuổi sói hai tên này đều là những kẻ không biết lý lẽ bất kể ai chết cũng chuyện tốt hà thục hoa vừa chỉnh trang y phục vừa cúi đầu trầm tư Chỉ nghe Hà Thục Hoa hỏi, Trương Chưởng Quỷ đến một mình sao? Hắn còn dẫn theo một nữ tỳ mang đao, rõ ràng là đến mượn tiền, thái độ còn rất ngông cuồng. Xuân Sảo lại chán ghét nói, "Xuân Sảo, ngươi mau đi mời Trương Chưởng Quỷ Trấn Liễu Dương và nha hoàng của hắn đến thư phòng của ta, ngoài ra bảo chưởng quỷ từ kho bạc riêng của ta lấy 10 lượng bạc, đưa đến thư phòng." "Vâng." Sau khi Xuân Sảo rời đi, trong đôi mắt mỹ miều của Hà Thục Hoa lóe lên tia sáng sắc bén. Rõ ràng là đang suy tính. Chốc lát sau. Xuân Sảo dẫn cửu cát và Lý Tiểu Thúy đến thư phòng của Hà Thục Hoa. Bước vào thư phòng, trời đã hơi tối, Xuân Sảo ngoan ngoãn thắp nến, ta nghe nói bên Trấn Liễu Dương gặp nạn, không biết tình hình tai họa thế nào. Hà Thục Hoa ân cần hỏi. Rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức nào? Ta là người mụ không nhìn thấy, nhưng ta chỉ nghe nói không rời khỏi Trấn Liễu Dương thì không sống nổi. Cửu Cát nhắm mắt nói, lão mẹ đây còn không biết ngươi là tên mù giả sao, toàn nói dối. Hà Thục Hoa tức giận liếc nhìn Cửu Cát, có lẽ lúc này còn có hai nha hoàng ở đây, nên Cửu Cát mới cố tình giả mù. Tên này thật là tàn nhẫn, lúc nào cũng giả mù, cũng không biết là có ý đồ gì. Ban đầu Hà Thục Hoa cho rằng để Cửu Cát đi đối phó với bàn quân, chính là để Cửu Cát đi chịu chết, nhưng bây giờ bà ta lại không chắc chắn nữa. Biết đâu thủ đoạn của tên mù này còn lợi hại hơn, chết là tên bàn quân kia cũng chưa chắc. Ta đến để mượn tiền. Cửu Cát thẳng thường nói. Ta đã bảo trưởng quỹ chi mười lượng bạc rồi, ngươi có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Cửu Cát lập tức đứng dậy, định đi lấy bạc. Trương công tử, lâu ngày không gặp, chẳng lẽ không muốn ôn chuyện với ta sao? Hà Thục Hoa nói với giọng điệu có phần quyến rũ. Bây giờ không rảnh, tối lại đến. Cửu Cát nói. Thành Lâm Giang ban đêm giới nghiêm, nếu bị bộ khoái bắt gặp sẽ bị bắt giữ đấy. Vậy ngươi còn không mau đưa bạc cho ta? Cửu các chống gậy dò đường nói lớn, hà thuộc hoa đảo mắt, hiện nay nạn dân khắp nơi, Thành Lâm Giang tuy còn yên ổn, nhưng vật giá đã tăng vọt, khách điếm trong thành lại càng đắt đỏ vô cùng, mười lượng bạc tuyệt đối không ở được bao lâu, tên này nhất định sẽ còn quay lại. Hơn nữa bản thân còn phải chuẩn bị thêm một chút, mới có thể khiến hai hổ tranh đấu. Vì vậy Hà Thục Hoa mỉm cười nói, Xuân Sảo, dẫn hắn đi lấy bạc. Đa tạ. Trương công tử, giữa chúng ta không cần khách sáo. Hà Thục Hoa nháy mắt với cửu cát, nhà hoàng Xuân Sảo quả thực là trận mắt há mồm, hà trưởng quỷ vậy mà lại liếc mắt đưa tình với một tên mù. Cửu cát và tiểu thúy sau khi mượn được bạc, liền dẫn theo người nhà đến một khách điếm có vẻ ngoài tương tất trước khi trời tối. Vân Khách Quy Bảy người bước vào Vân Khách Quy. Tiểu nhị liền ngênh đón. Mấy vị khách quan muốn thuê mấy phòng ạ? Bảy gian thượng phòng. Cửu cắt buộc miệng nói. Ta và con gái ở phòng củi là được rồi. Bạc Ngọc Liên vội vàng nói. Công tử, con trai của Bạc Thẩm còn bú sữa, không thể ở riêng một phòng được, chúng ta cần sáu gian phòng là đủ rồi. Tôn Tiểu Đồng vội vàng giải thích. Ha ha, mấy vị khách quan nói đùa rồi, thật không dám giấu, hiện tại Tiểu Điếm chỉ còn lại hai gian phòng. Hơn nữa đều là thượng phòng, ở thượng phòng của Tiểu Điếm, sẽ được tặng kèm thức ăn và tắm rửa, nhưng ở một đêm cần hai lượng bạc. Tiểu nhị tươi cười nói. Đi. Chúng ta đổi chỗ khác. Cửu các dứt khoát xoay người. Khách quan dừng bước. Mấy vị khách quan, hiện nay ngoài thành gặp nạn, nạn dân vô số, người dân đến thành lánh nạn nhiều vô kể, trong nhà không chứa hết nên chỉ có thể đến khách Điếm ở, phòng củi, hạ phòng. Trung phòng của tiểu điếm đều đã kín chỗ, nguyên nhân tiểu điếm còn lại hai gian thượng phòng, là bởi vì giá cả quả thực có phần đắt đỏ, người bình thường không kham nổi, nếu khách quan đến những khách điếm khác kém hơn một chút, tiểu nhân dám khẳng định tuyệt đối đã kín chỗ rồi. Tiểu nhị khẳng định chắc nịch, đúng rồi, mấy vị khách quan, nếu muốn tìm khách điếm thì phải nhanh lên, một khi đã qua canh ba, trên đường sẽ giới nghiêm, có bộ khoái và võ sư tuần tra, một khi phát hiện có người khả nghi. Không về nhà ban đêm mà ngủ ngoài đường đều bị đuổi ra khỏi thành. Mấy vị khách quan, tiểu điếm tuyệt đối không có lừa gạt, không tin các vị có thể đi hỏi thăm, tiểu nhị đi đến cửa, rất nhiệt tình chỉ vào một khách điếm cách đó vài trăm mét nói, bác đại hoảng kia cũng một khách điếm, mấy vị khách quan có thể đến đó hỏi thử xem, bọn họ rốt cuộc là có phòng hay không. Chương 84, bàn quân Thủy Long Ban Mục, không cần hỏi nữa, ở đây đi. Cửu Cát Vỗ tay nói. được à. Xin mời mấy vị đưa lộ dẫn cho ta, ta cần phải đăng ký. Không có, chúng ta là người thành lâm giang, cần gì lộ dẫn? Cửu Cát hỏi ngược lại. Hả, vậy tại sao các vị lại ra ngoài thuê trọ, nhà dột, ngày mai tìm người sửa mái nhà rồi dọn ra ngoài ở? Cửu Cát giải thích. Hả, vậy thì được rồi, đây là phòng giáp tự số 3 và phòng giáp tự số 4. Tiểu Nhị đưa ra hai tấm thẻ bài. Bảy người đi xem hai gian thượng phòng. Cả hai gian thượng phòng đều rất rộng rãi, bên trong thậm chí còn có bồn tắm. Trương Hiếu Kính, Cửu Cát và Tôn Tiểu Đồng đi đến phòng giáp tự số 3, Bạc Ngọc Liên, Nguyễn Lê Hoa và Lý Tiểu Thúy đi đến phòng giáp tự số 4. Ngày hôm sau. Buổi sáng sớm. Kỳ hoàng đường thành Lâm Giang, giờ dùng bữa sáng. Phu nhân, đây là cá chép hấp hoa quế. Xuân Sảo bưng đến một đĩa thức ăn tinh Sảo. Mùi cá thơm phức xộc vào mũi, khiến Hà Thục Hoa thèm thuồng, chỉ hận không thể ăn ngay lập tức. Hà Thục Hoa cầm đũa định gấp thức ăn, đột nhiên nhíu mày, nhẹ nhàng đặt đũa xuống. "Xuân Sảo, gần đây ngươi có nói với ai rằng khẩu vị của bản phu nhân đã thay đổi, rất thích ăn cá không?" Hà Thục Hoa nghiêm nghị hỏi. "Không có, à không." "Có?" "Rốt cuộc là có hay không?" "Có." "Có ạ?" Xuân Sảo chắc chắn nói Ngươi nói với ai? Ánh mắt Hà Thục Hoa gần như nheo thành một đường chỉ. Mấy ngày gần đây hình như Xuân Hương có hỏi ta, thịt cá là bưng cho ai ăn, cụ thể là ngày nào thì ta không nhớ rõ. Xuân Sảo suy nghĩ hồi lâu rồi nói, "Tổng Xuân Hương." Hà Thục Hoa cũng nhớ đến người này. "Đi gọi Mạc quản gia đến đây." Hà Thục Hoa phân phó. "Vâng." Một lát sau, Một người đàn ông mặt tròn béo đến trước mặt Hà Thục Hoa, cung kính nói, không biết Hà chưởng quỷ cho gọi tiểu nhân có chuyện gì? Mạc quản gia, Tống Xuân Hương kia là do ngươi tuyển vào phải không? Hà Thục Hoa hỏi. Là tiểu nhân tuyển vào phủ, chẳng lẽ Xuân Hương cô mẹ có gì không ổn sao? Mạc quản gia cẩn thận hỏi. Tống Xuân Hương là người ở đâu? Tiểu nhân quê ở trấn Phong Lương. Mạc quản gia đáp thật sao vậy tại sao ta phái người đến nha môn trấn phong lương lại không tra được hộ tịch của tống xuân hương hà thục hoa thản nhiên nói à phu nhân vậy mà lại phái người đi điều tra sao nói tống xuân hương rốt cuộc là người phương nào hà thục hoa quát lớn tiểu nhân không biết ngươi không rõ lai lịch sao lại tuyển vào phủ hà thục hoa nghiến răng nghiến lợi hỏi tiểu nhân nhận năm lượng bạc nghĩ rằng tuyển ai cũng như nhau nên mới tuyển tống cô mẹ chỉ nhận năm lượng tiểu nhân thật sự chỉ nhận năm lượng bạc tiểu nhân giao nộp lại đây mạc quản gia run rẩy nói thôi năm lượng bạc đó ngươi cứ giữ lấy đi hà thục hoa xua tay nói tuy ngươi nhận tiền nhưng xuân hương cô mẹ kia quả thật không tệ là một nha hoàng rất lanh lợi ta cảm thấy còn được lòng ta hơn cả xuân xảo hà thục hoa cố ý nói Ồ, vậy thì tiểu nhân yên tâm rồi. Ừm, lui xuống đi. Tiễn mạc quản gia đi rồi, Hà Thục Hoa đi qua đi lại tại chỗ. Chiều hôm qua, bàn quân kia khẳng định thịt cá trong bếp là làm cho nàng ta ăn, Hà Thục Hoa liền cảm thấy có gì đó không đúng. Sáng nay nhìn thấy cá chép hấp hoa quế, Hà Thục Hoa lập tức phản ứng lại, kỳ hoàng đường có nội gián. Nội gián tám chín phần chín là tiện nhân Tống Xuân Hương kia, phải tìm người theo dõi ả ta. Có lẽ sẽ tìm được nơi ở của bàn quân. Đang lúc Hà Thục Hoa suy nghĩ, Xuân Sảo lại bước vào sân nói, vị trương trưởng quỷ kia lại đến. Để hắn vào đi, Xuân Sảo ngươi canh chừng ở bên ngoài. Tốt lắm. Xuân kêu ra khỏi sân, dìu cửu cát đang chống gậy dò đường vào trong, rồi tự động lui ra. Bây giờ chỉ còn hai ta, ngươi còn giả vờ gì nữa? Hà Tú Hoa bất mãn hỏi. Cửu cát vẫn nhắm mắt, chống gậy dò đường đến trước mặt Hà Tú Hoa rồi thẳng thừng nói ta gặp chút rắc rối cần ngươi giúp ngươi lại muốn vay bạc ừ cửu các gật đầu quy củ của người kinh doanh có vay có trả mới vay tiếp được ngươi muốn vay tiếp thì phải trả trước đã hà tú hoa nói dùng sổ sách buôn bán của ngươi và nhà họ tiêu để trả ngươi thấy thế nào cửu các lạnh giọng nói ha ha ha ha hà tú hoa bật cười lớn trương công tử ngươi đừng dọa ta Sông Mân Giang đổi dòng, Trấn Liễu Dương bị phá hủy hoàn toàn, người có thể trốn thoát đã là may mắn lắm rồi, lúc nguy cấp như thế, ngay cả bạc cũng không kịp mang theo một đồng, sao có thể nhớ đến hai cuốn sổ sách chẳng liên quan gì đến tính mạng đó. Hà Tú Hoa nói với giọng điệu chắc nịch. Nghe vậy, cửu cát im lặng một lúc rồi nói, Ngươi muốn dùng gì để trả? Hà Tú Hoa bước đến bên cạnh cửu cát, ghé vào tai hắn nói nhỏ, giúp ta giết một người, chương 85. Bàn quân Thủy Long Bang hai tay. Bàn quân. Không quen, hắn biết võ công sao? Là một võ sư. Cảnh giới gì? Ta không rõ. Tìm người ở võ viện hỏi thăm một chút là biết ngay mà. Cửu các hỏi. Hắn không phải người trong võ viện. Hà Tú Hoa lắc đầu. Không phải võ sư do võ viện bồi dưỡng, chẳng lẽ là võ sư của gia tộc nào đó? Hắn cũng không phải người của võ sư gia tộc. Lạ thật, võ sư hoặc là do võ viện bồi dưỡng, hoặc là do gia tộc bồi dưỡng, trên đời này chẳng lẽ còn có võ sư tự học thành tài. Ô, ta hiểu rồi. Cửu Cát đột nhiên lộ ra vẻ hiểu rõ. Chỉ nghe Cửu Cát nói với giọng điệu chắc chắn, tên bạn quân kia là võ sư gì chứ, rõ ràng hắn là, ngay lúc Hà Tú Hoa tưởng Cửu Cát sắp thốt ra hai chữ cổ sư, rõ ràng là hắn giống như hoàng đế khai quốc đại càng phong thiên nhai, một kỳ tài võ học. Nghĩ đến lúc đại càng khai quốc, yêu thú hoành hành, dân chúng lầm than, võ đạo trên đời suy tàn, không thành hệ thống, tất cả võ sư chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối tìm ra một con đường. Chật chật chật. Người đó thật lợi hại, vậy mà tự học thành tài, đúng là sinh nhầm thời đại, nếu sớm sinh ra vài nghìn năm, e rằng cũng có thể được ghi vào cửu châu anh hùng truyện để bá tánh thiên hạ độc và ngưỡng mộ, cửu các nói với giọng điệu sùng bái. Thấy cửu các nói vậy. Hà Tú Hoa thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng. Khủ! Tên bàn quân kia cũng không lợi hại như ngươi nghĩ đâu, theo ta phỏng đoán có lẽ chỉ là hạ tam phẩm hoặc trung tam phẩm, tuyệt đối không thể nào đạt đến thường tam phẩm. Hà Tú Hoa nói với giọng điệu không còn chắc chắn. Hừ! Khoảng cách này của ngươi cũng quá lớn rồi, tên bàn quân kia có điểm yếu gì? Cửu Cát lại hỏi. Ta không biết hắn có điểm yếu gì. Vậy hắn có đặc điểm gì? Thích dùng vũ khí gì? Thích ăn gì? Hiện tại ở đâu? Ngoài ra tướng mạo của hắn như thế nào? Cửu Cát liên tiếp đưa ra 5 câu hỏi. Trong đó trí mạng nhất chính là hai câu hỏi sau, chỉ cần biết được bàn quân ở đâu, và tướng mạo ra sao, Cửu Cát tuyệt đối có thể nắm chắc giết chết hắn. Cửu Cát sẽ để Tôn Tiểu Đồng đến Võ Viện Tố Cáo, tên bàn quân kia tám chín phần 10 là Cổ Sư. Đến lúc đó võ viện chỉ cần phái một cao thủ như viên Trường Sơn, là có thể dễ dàng chém chết bàn quân. Hà Tú Hoa nào ngờ cửu cát đã lên kế hoạch chu toàn, chỉ nghe nàng trả lời từng câu hỏi một, tên bàn quân kia không sợ đánh dưới nước, ngàn vạn lần đừng đánh nhau với hắn dưới nước, dù là võ sư thượng Tam Cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn dưới nước. Tên bàn quân kia ngày thường không dùng vũ khí, trên người hắn chắc là có dấu ám khí, tên bàn quân kia thích ăn cá, hắn mỗi ngày nhất định phải ăn một bữa cá. Nơi ở hiện tại của bàn quân ta không rõ, nhưng chắc chắn là ở trong thành lâm. Giang, ta có manh mối có thể dễ dàng tìm được hắn, còn về đặc điểm của bàn quân, dáng người cao lớn, vạm vỡ, mặt trắng không râu, một đôi mắt tam giác, rất là nham hiểm. Khi Hà Tú Hoa nói xong, cửu cát đã đoán được lai lịch của bàn quân. Cổ sư bàn quân của Thủy Long Bang Cổ trùng mà hắn sở hữu gọi là Thủy Tức Cổ, phụ thân quen biết đường chấn phong. Hẳn cũng người của Thủy Long Bang. Mà trong luyện cổ bút ký của cổ sư Ôn Đạo Nhân đã ghi chép rất tỉ mỉ về loại cổ trùng này, ta có thể biết tại sao ngươi muốn giết bàn quân không? Cửu Cát im lặng hồi lâu rồi hỏi. hắn khinh nhận ta. Hà Tú Hoa nói. Ồ! Vậy ta chẳng phải càng đáng chết hơn sao? Cửu Cát vừa nói vừa đưa tay đặt lên của Hà Tú Hoa. Hà Tú Hoa chẳng những không né tránh. Ngược lại còn dùng tay giữ chặt tay cửu cát, như thể sợ hắn rời đi. Tên tiểu tử chết tiệt này. người đương nhiên khác. Hà Tú Hoa cười yêu kiều nói. Cửu cát cười lạnh một tiếng, ngược lại rút tay về, việc này ta nhận, nhưng tiền ngươi phải trả trước. Ngươi muốn bao nhiêu bạc? Một trăm lượng bạc. Không rẻ như vậy chứ. Hà Tú Hoa vừa nói vừa vuốt ve mái tóc bên tai. Thêm một căn nhà trong thành lâm giang. Vậy thì đắt quá. Giọng Hà Tú Hoa đột nhiên cao vút. Một thiên tài có thể sánh ngang với hoàng đế khai quốc đại càng, chẳng lẽ lại không đáng giá một căn nhà nhỏ. Cửu các hỏi ngược lại, tướng công tốt của ta. Ngươi chạy nạn từ trấn liễu dương đến đây, e là không có chỗ ở, căn nhà này ta có thể cho ngươi trước, nhưng việc sang tên đổi chủ phải đợi sau khi ngươi giết bàn quân. Hà Tú Hoa hiếp mắt nói. Thành giao. Làm ăn với ngươi quả là sẵn khoái. Hà Tú Hoa vui vẻ nói. Khoảng trưa. Cửu Cát dẫn cả nhà chuyển đến một căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ này chỉ có ba gian nhà ngang, một gian nhà kho, nhà bếp và nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh nhà kho. Chương 86, một khúc ca tình huynh đệ hơn nửa sân cũng nhỏ đến đáng thương, ngoài một giếng nước ra thì chỉ có một chiếc bàn đá và mấy chiếc ghế đá. Được rồi. Dù sao đây cũng thành lâm giang nơi nào có tường thành cao lớn bao quanh đều rất đắt đỏ không phải nơi thôn quê chúng ta dùng hàng rào đất xây tường thành muốn xây nhà chiếm bao nhiêu đất cũng được trương hiếu kính ngồi trên chiếc ghế đá mọc đầy rêu xanh vẻ mặt hài lòng nói ba gian nhà chi như thế nào cửu các cau mày hỏi trương gia đại lão gia ta và con gái ngủ nhà kho là được rồi hơn nữa chúng ta cũng sẽ không ngủ không ngày mai ta sẽ đi làm nhất định sẽ giao tiền thuê nhà cho hai vị lão gia Phát Ngọc Liên Quỳ Gối nói. Lão Phu Sao có thể lấy tiền của ngươi được. Trương Hiếu Kính xua tay kiên quyết từ chối. Ngươi dẫn con gái ngủ giang giữa, con trai ta và tiểu thúy ngủ giang bên phải, tôn tiểu đồng ngươi ngủ một mình giang bên trái. Trương Hiếu Kính suy nghĩ một lúc rồi phân chia, lão gia. Ngươi hình như quên mất bản thân rồi. Tôn tiểu đồng nhắc nhở. Phân chia như vậy không tồi, cứ quyết định vậy đi. Cửu các tán thành. Chẳng lẽ lão gia muốn ngủ nhà kho? Tôn tiểu đồng lẩm bẩm tự nói. Lão gia sao có thể ngủ nhà kho? Thật là không hiểu chuyện. Cửu cát trêu chọc một câu, rồi chống gậy dò đường một mình rời khỏi sân. Mọi người cứ ở trong sân, ta ra ngoài một lát. Thiếu gia. Cẩn thận. Công tử. Đi thông thả, căn nhà nhỏ của cửu cát và kỳ hoàng đường của Hà Tú Hoa chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ. Cổng chính của căn nhà nhỏ nằm sát cửa sau của kỳ hoàng đường, chỉ cần Hà tú hoa cho cửu cát một chiếc chìa khóa, như vậy cửu cát ra vào sân sau của kỳ hoàng đường cũng giống như ra vào nhà mình vậy. Cửu cát chống gậy dò đường đi dọc theo con hẻm nhỏ, rất nhanh đã đến đường Đông Đại. Cửu chính kỳ hoàng đường của thành Lâm Giang mở ngay trên đường Đông Đại, hôm nay nhà hoàng tên là Tống Xuân Hương kia được sắp xếp ở đại sảnh tiếp khách, cả buổi sáng chỉ có Tống Xuân Hương và mấy tên học việc ở đại sảnh cửu các chỉ cần đến đại sảnh là có thể gặp được người phụ nữ kia mà chỉ cần theo dõi tống xuân hương là có thể lần theo dây mơ rễ má tìm được bàn quân hà tú hoa cho cửu các ba ngày để giết bàn quân nếu không sẽ không cho cửu các hai lượng bạc tiền sinh hoạt mỗi ngày cửu các cả nhà lớn như vậy cần chi tiêu hai lượng bạc này thật sự đã đánh trúng tử huyệt của hắn hoàn toàn nắm chắc hắn trong lòng bàn tay cửu các chỉ đứng ở cửa một lát đã nhìn thấy tống xuân hương tống xuân hương khoảng hai mươi mấy tuổi Mặt trái xoan, da trắng như tuyết, tuy mặt trang phục nhà hoàng giản dị, nhưng vẫn không giấu được nét phong trần giữa hàng lông mày. Nữ nhân này chắc chắn xuất thân phong trần. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Sau khi nhìn thấy tống xuân hương, cửu cát xoay người rời đi, hắn đến quán trà gần đó, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi uống trà. Vị khách quan này, muốn nghe một khúc không? Cửu cát quay đầu lại thì thấy một người mù đang đứng bên cạnh. Đó là một lão giả gầy gò. Tóc bạc trắng xóa chưa chảy, hai mắt nhắm nghiền, mí mắt lõm sâu xuống, người cũng bẩn thỉu, quần áo rách rưới không khác gì ăn mày. Một khúc hai văn tiền. Lão giả mù lại nói, kéo một khúc đi. Tiếng đàn nhị du dương vang lên, giai điệu ban đầu khá vui vẻ, đến giữa chừng thì chuyển sang bi thương, nhưng lại khổ trong có vui, sau đó là những âm thanh kéo dài da diết, khiến người ta rung động. Khúc nhạc này rất độc đáo, tuy giai điệu vui tươi. Nhưng lại là một khúc bi ai? Lão nhân gia. Khúc này tên là gì? Cửu Cát hỏi. Tiểu Hỷ Duyệt. Lão giả đáp. Tiểu Hỷ Duyệt, Đại Bi Lương. Cửu Cát lẩm bẩm. Tri âm khó cầu, hóa ra khách quan của người trong giới âm luật, lão giả vui mừng nói. Coi như vậy đi, khoảng giờ ngọ. Tống Xuân Hương rời khỏi kỳ hoàng đường đi đến một quán trọ. Quán trọ đó tên là Vân Khách Quy. Chính là quán trọ mà cửu cát và mọi người đã ở vào đêm đầu tiên đến thành Lâm Giang. Hai lượng bạc mới ở được một đêm, đây tuyệt đối là căn phòng đắt nhất mà cửu cát từng ở trong đời. Cửu cát không đi theo Tống Xuân Hương vào vân khách quy, mà lặng lẽ đợi bên ngoài. Bàn quân rất có thể là cổ sư trung tam phẩm, nếu là trung tam phẩm thì có lực chiến đấu ngang ngửa với viên trường Sơn, cao thủ như vậy cần phải hết sức cẩn thận, không được lơ là Cổ sư bàn quân rất có thể đang ở vân khách quy. Khoảng một nén nhang sau, cửu cát đeo đàn nhị sau lưng, chống gậy dò đường đi vào vân khách quy. Cây đàn nhị trong tay cửu cát là vừa mua ở tiệm nhạc cụ với giá 200 văn tiền. Vì khách quan này, quán trọ chúng ta đã hết chỗ rồi. Tiểu nhị niềm nở nói, tuy đối mặt với một người mù, nhưng tiểu nhị vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp. Chương 87, một khúc ca lay động lòng người một, chưởng quay. Thật không giấu gì, quê nhà ta bị lũ lụt, chạy nạn đến đây đã không còn một xu dính túi, không biết trưởng quầy có thể tạo điều kiện cho ta kéo một khúc ở đại sảnh để xin chút tiền thưởng không. Tiểu nhị cau mày, người này tuy nói rất đường hoàng, nhưng rõ ràng là đến ăn xin. Lúc này trong đại sảnh của Vân khách quy có không ít khách trọ đang dùng bữa, nghe nói vậy, liền có người lên tiếng, "Qua đây kéo một khúc." Cửu Các cũng không để ý thái độ của tiểu nhị, trực tiếp chống gậy dò đường đi về phía giọng nói. Đến đại sảnh, Liền có người mời cửu các ngồi xuống, thậm chí còn nhiệt tình bê ghế đến cho hắn. Cảm ơn. Cửu Các nhỏ giọng cảm ơn. Cửu Các sau khi ngồi xuống không vội kéo đàn, mà đầy cảm xúc kể một câu chuyện, các vị khách quan. Ta tên A Cửu, ta có một người hàng xóm họ Phan, hắn là huynh đệ của ta, không ngờ hắn gặp phải bọn cướp, tuổi còn trẻ đã chết, mỗi lần nghĩ đến người huynh đệ này, ta đều không khỏi rơi lệ, đây là khúc nhạc ta đặc biệt sáng tác cho hắn. Tên là huynh đệ tình, mời mọi người thưởng thức. Cửu cát nói xong liền bắt đầu kéo đàn. Giai điệu của khúc nhạc này hoàn toàn sao chép từ tiểu hỷ duyệt, trong đó ẩn chứa ý cảnh bi thương. Tiểu hỷ duyệt là dùng niềm vui để che giấu nỗi buồn, còn khúc nhạc này không hề che giấu, chỉ có nỗi buồn bộc lộ ra bên ngoài. Chỉ nghe cửu cát vừa kéo vừa hát, chỉ nghe hắn hát bằng giọng khang đặc, huynh đệ ơi, ta nhớ ngươi. Ngươi sống ở bên kia có tốt không? Vợ con của ngươi, ruộng vườn của ngươi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc, một khúc huynh đệ tình. Dư âm vang vẳng. Đại sảnh im lặng. Đột nhiên. Một tráng hán đứng dậy, lúc này hắn đã hai mắt trưng rưng. Khúc nhạc hay. Bài hát hay. Ngươi khiến ta nhớ đến huynh đệ của ta. Nói xong, tráng hán to cao năm thước kia vậy mà hòa khóc. Hu hu hu, trong đại sảnh, những giang hồ nhân sử dụng bữa, vì vài lượng bạc. Bồn ba khắp nơi, ai mà không có vài người huynh đệ. Huống chi bên ngoài thành lâm giang yêu quái hoành hành, sông đổi dòng, rất nhiều người thất lạc huynh đệ, lúc này nghe được khúc nhạc này, càng thêm xúc động, bi thương từ trong lòng dâng lên, khó mà kiềm chế được. Trong đại sảnh hầu như ai nấy đều rưng rưng nước mắt, một số người tính tình nóng nảy thậm chí đã bắt đầu hòa khóc. Từng người từng người giang hồ khách tự động đi đến bên cạnh cửu cát, nhét đồng tiền vào tay hắn trong đó không ít người hào phóng nhét cả thỏi bạc vụn, cầm đống bạc nặng trĩu trên vạt áo, hai mắt nhắm nghiền của cửu cát cũng phải giật giật kiếm bạc dễ quá. Hà tú hoa biết cửu cát dắt díu cả nhà đến thành lâm giang, bạc chính là điểm yếu của hắn, cho rằng chỉ cần cắt đứt hai lượng bạc mỗi ngày cho cửu cát là có thể sai khiến cửu cát làm việc cho mình. Quả nhiên một văn tiền cũng khó anh hùng hảo hán. Trong cửu châu anh hùng truyện có một vị anh hùng họ dương, lúc sa cơ thất thế vậy mà đã bán bảo đao gia truyền với giá hai mươi lượng bạc con người khi xa cơ thất thế chỉ cần một chút tiền nhỏ cũng có thể sai khiến bán mạng nhưng hà tú hoa tuyệt đối không ngờ rằng cửu các kéo một khúc đàn có thể kiếm được bốn năm trăm văn tiền mỗi ngày kéo hai ba lần hai lượng bạc là có ngay cần gì phải vì hai lượng bạc cỏn con mà nghe lời sai khiến của người phụ nữ kia nói về tài nghệ kỳ thực cửu các kém xa lão mù ở quán trà kia Nhưng tiểu hỷ duyệt của lão mù là một loại bi thương ẩn chứa, chỉ có người thực sự hiểu âm luật mới có thể nghe hiểu nỗi buồn sâu lắng trong đó, nhưng khúc cao hòa âm khó, người giang hồ bình thường nào có thể nghe hiểu nỗi buồn sâu lắng trong tiểu hỷ duyệt. Chính vì vậy, tiểu hỷ duyệt của lão mù chỉ kiếm được hai ba văn tiền, không những kiếm được ít, mà còn chẳng ai muốn nghe. Huynh đệ tình của cửu cát thì thông tục hơn. Trước khi diễn tấu, hắn còn kể một câu chuyện huynh đệ tình thâm cảm động, dẫn dắt cảm xúc của mọi người. Lúc diễn tấu, những âm rung dày đặc được kéo đi kéo lại, đồng thời còn kèm theo giọng hát truyền cảm của cửu cát. Hắn hát chính là tình huynh đệ mộc mạc nhất. Chỉ có những bài hát mộc mạc nhất mới có thể thực sự lay động lòng người. Thông qua tâm nhãn cổ, cửu cát có thể nhìn thấy ngoại hình của mỗi người ở đây. dáng người cao lớn, mặt trắng không râu, kỳ thực cửu cát đã khóa được mấy người, chỉ cần nhìn xem trên bàn bọn họ có thịt cá hay không là có thể xác định được mục tiêu. Nhưng hiện tại Cửu Các đã không thiếu bạc rồi, tên bạn quân kia giết được thì giết, không giết được thì thôi. Chỉ thấy Cửu Các túm vạt áo lên, nhét đống bạc nặng trĩu vào trong. Sau đó Cửu Các đứng dậy, cúi đầu cảm ơn tất cả các vị giang hồ hảo hán đang dùng bữa trong đại sảnh. Chương 88: Một khúc ca lay động lòng người hai làm phiền rồi, Cửu Các cúi người thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Vừa ra khỏi vân khách quy, một tiểu nhị liền chạy ra Hắn kéo tay cửu cát, nói với cửu cát, vị bằng hữu này, quán trọ chúng ta có một vị khách quý, muốn ngươi diễn tấu riêng. Ô. Được. Cửu cát lập tức đồng ý, tiểu nhị kéo cửu cát đi vào vân khách quy một lần nữa, tiểu nhị không dẫn cửu cát đến đại sảnh, mà dọc theo hành lang của đại sảnh rẽ trái rẽ phải, đến một tiểu viện trang nhã. Trong tiểu viện còn có một hồ nước, một nam tử mặc áo trắng, dáng người cao lớn, vạm vỡ. Mặt trắng không trâu đang ngồi trước bàn đá bên hồ nước, trên bàn đã bày sẵn bốn cái bát, bốn đôi đũa, nhưng kỳ lạ là, trong tiểu viện này rõ ràng chỉ có một mình hắn. Tiểu nhị dìu cửu cát vào tiểu viện, sau đó lại nhiệt tình bê một chiếc ghế gỗ đến cho cửu cát. Ngươi ra ngoài trước đi. Nam tử áo trắng phất tay đuổi tiểu nhị. Vâng, đại gia, tiểu nhị lúc gần đi còn nhìn túi tiền căn phòng của cửu cát với vẻ mặt ghen tị, cuối cùng vẫn tiếc núi đóng cửa lại. Đại gia. Muốn nghe khúc gì ạ? Cửu Cát hỏi. Chờ chút. Nam tử áo trắng ngăn lại. Đúng lúc này. Trong hồ nước của tiểu viện ló ra ba cái đầu. Ba nam tử vạm vỡ, cởi trần lần lượt bò từ trong hồ lên bờ. Cửu Cát là người mù, hắn không nhìn thấy. Vì vậy ba nam tử từ trong nước bò lên, cũng hoàn toàn không để ý đến, khi ba tên nam tử kia an vị xong bàn quân mới nói với cửu cát gãy một khúc đi gãy khúc huynh đệ tình vừa rồi ấy vâng đại gia chỉ thấy cửu cát chỉnh đốn sắc mặt dùng giọng nói đầy xúc động mà rằng ta tên a cửu ta có một người hàng xóm tốt chúng ta tình như thủ túc hắn là huynh đệ của ta không ngờ hắn lại gặp phải cướp bóc yểu mệnh qua đời mỗi khi nghĩ đến vị huynh đệ họ phan này ta đều rơi lệ tình khó tự kìm khúc huynh đệ tình này là ta đặc biệt làm cho hắn mời đại gia thưởng thức Tiếng nhạc du dương vang lên, bài ca bi tráng được cất lên. Huynh đệ à, ta nhớ ngươi. Ngươi ở bên kia có khỏe không? Huynh đệ à, yên tâm đi. Ta sẽ thay ngươi chăm sóc người nhà. Ba tên cổ sư Thủy Long Bang vừa mới từ trong nước bò ra đang ăn cá ngon lành, thế nhưng tiếng hát cao vút của cửu cát vừa dứt, đũa của ba tên cổ sư này lại dừng lại. Hoàn toàn bị thu hút. Thậm chí có một tên cổ sư đã rơi lệ. Không cẩn thận, có hạt cát bay vào mắt rồi, khóe mắt bàn quân cũng lại một lần nữa ương ước, khúc huynh đệ tình này, bất kể nghe bao nhiêu lần, đều khiến người ta rơi lệ. Khi cửu các đàn xong khúc huynh đệ tình lần thứ hai, một tên cổ sư lập tức không chịu nổi nữa, đưa tay ông mặt khóc lớn. Một tên cổ sư rời khỏi bàn ăn, chuẩn bị tìm một góc không người để khóc lớn một trận. Còn một tên cổ sư nghẹn ngào không nói nên lời, giống như nữ nhi nhà lành rưng rưng nước mắt. Giang hồ khách Thủy Long Bang, càng xem trọng tình huynh đệ, bọn họ là cổ sư, thân phận không thể lộ ra ánh sáng, ngay cả người nhà cũng không biết thân phận của bọn họ, người duy nhất mà bọn họ có thể tin tưởng chỉ có huynh đệ, sau khi chết cũng chỉ có thể giao phó người nhà cho huynh đệ trong bang phái chăm sóc. Khúc nhạc này quả thực là viết cho bọn họ. Cửu cát được thưởng cho ba lượng bạc, bàn quân tự mình đưa hắn ra khỏi vân khách quy, nói với cửu cát, A cửu, khúc nhạc của ngươi, thật sự quá cảm động. Khiến ta nhớ đến người huynh đệ đã khuất của mình, khi cửu cát trở về nhà, cơm nước trong sân đã được dọn sẵn. Ngươi đã về rồi. Phát Ngọc Liên Nồng nhiệt kéo cửu cát vào sân, đồng thời nhận lấy cây đàn nhị sau lưng hắn, động tác ấy giống như mẫu thân đối xử với con cái. Phụ thân Trương Hiếu Kính ngồi trên ghế chủ tọa, mặt mày hồng hào nói, con trai, cuối cùng ngươi cũng đã về, thứ treo trên người ngươi là khoai lang sao? Không phải khoai lang cửu cát mỉm cười cởi vạt áo soạt một tiếng một đống lớn tiền đồng bạc trắng rơi xuống đất trong đó thậm chí còn có hai thỏi bạc nặng trịch cha mẹ trương gia chúng ta tuy gặp đại nạn sa sút một chút nhưng hai người tân hôn yến ễ vẫn là đừng nên bạc đãi bản thân hãy cầm số bạc này đi mua sắm chăn bông thượng hạng y phục mới làm chút đồ ăn ngon cửu cát mỉm cười nói mặt phát ngọc liên lập tức đỏ bừng Chỉ nghe nàng e lệ nói, Lê Hoa, mau gọi ca ca đi con, Nguyễn Lê Hoa ngoan ngoãn đi tới trước mặt cửu cát, dòng tan gọi một tiếng, ca ca. Lúc chiều ta Trong tiểu viện của cửu cát Trương Hiếu Kính, Phát Ngọc Liên ngồi trên bàn ăn, Phát Ngọc Liên bế trong lòng một đứa bé đang mở to đôi mắt tròn xoe. Cửu cát, Nguyễn Lê Hoa, Tôn Tiểu Đồng và Lý Tiểu Thúy thì ngồi ở phía dưới. Chương 89 Trưởng lão tiêu gia một chúc mừng cha mẹ kết tóc xe duyên, cửu cát dẫn đầu nói. Mau đứng dậy đi, tiếp đó, cửu cát dẫn đầu tiến lên nhận ly si, ly si mà trương hiếu kính cho chính là khế đất 750 mẫu ruộng tốt mà ông đã dành dùng cả đời. Hiện giờ nạn dân khắp nơi, ruộng tốt ngày xưa vốn là thứ giữ giá nhất, bây giờ ngay cả tiệm cầm đồ cũng không nhận, tuy nhiên, nếu triều đình cứu tế nạn dân hiệu quả, dân số không bị tổn thất nhiều, e rằng mùa xuân năm sau... Tự nhiên sẽ có nông dân canh tác đất đai, khi đó đất hoang tự nhiên sẽ biến thành ruộng tốt, đến mùa thu hoạch của nông dân, địa chủ còn có thể dựa vào khế đất để thu tô, nhưng nếu triều đình cứu tế nạn dân không hiệu quả, dân chúng chết đói hàng loạt, như vậy mùa xuân năm sau, chắc chắn đất hoang khắp nơi, ruộng tốt lâu ngày không ai canh tác, tự nhiên cũng sẽ biến thành đất hoang, theo luật pháp của Đại Càng Vương Triều, một khi đất đai bị coi là đất hoang, như vậy ai khai khẩn lại sẽ là đất của người đó. Khế đất trước đây đều sẽ bị hủy bỏ, đây cũng nguyên nhân tiệm cầm đồ không nhận khế đất, tuy khế đất trong tay trương hiếu kính rất có thể đã biến thành một xấp giấy lộn, nhưng dù sao đây cũng tâm huyết cả đời của ông, dùng nó làm lì xì ban thưởng cho con cháu cũng coi như là ra tay vô cùng hào phóng. Cha, con trai, năng lực của con là mạnh nhất, bản lĩnh là lớn nhất, sau này đệ đệ mùi mùi, cha mẹ thê nhi của con có thể an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm hay không, đều dựa vào con cả. Phụ thân yên tâm. Cửu cát nhận lấy lì xì, cất mấy tờ khế đất này vào trong ngực, cha, Lý Tiểu Thúy hơi ngượng ngùng gọi. Tiểu Thúy Trương gia chúng ta gặp phải biến cố, thật sự không thể rước con về nhà một cách long trọng, chỉ cần con bằng lòng, từ nay về sau con chính là con dâu của trương gia. Con bằng lòng. Tiểu Thúy vội vàng nói. Con trai cửu cát, phiền con chiếu cố Tiểu Thúy nhiều hơn. Phụ thân yên tâm. Lý tiểu thúy nhận lấy lì xì rồi lui về bên cạnh cửu cát. Lão gia, tôn tiểu đồng hành lễ nói. Gọi cha đi. Cha, sau này con chính là con nuôi của ta, con và cửu cát phải xưng huynh gọi đệ. Vâng, cha. Cha, Nguyễn Lê Hoa dòn tan gọi. Ngoan, ngoan lắm. Trương Hiếu kính ông Nguyễn Lê Hoa vào lòng một lúc lâu. Cha, mẹ nói sau này con đổi tên thành Trương Lê Hoa. Ha ha ha ha, được. Lão gia, hay là ông đặt tên cho đứa nhỏ này đi. Phát Ngọc Liên bế đứa bé trong lòng nói. Hay là gọi là Trương Gia Hòa. Tên lão gia đặt thật hay. Phát Ngọc Liên vui mừng nói, sau khi nhận lì xì xong, cả nhà cửu các vui vẻ ngồi vào bàn ăn cơm. Trên bàn ăn, Trương Hiếu kính kích động nói, cái sân nhà trước kia thật sự là quá lớn không ấm áp, bây giờ cái sân nhỏ này mới thật sự thoải mái, sau này lão phu sẽ không đi đâu nữa, ở ngay đây dưỡng lão. Chỉ cần cha, mẹ cảm thấy thoải mái là được, ăn được một nửa, cửu Các đặt đổ xuống. Ăn cơm không có nhạc, thật sự là không được tận hứng cha, mẹ hay là con đàn cho hai người nghe một khúc. Được. Trương Hiếu Kính lập tức đồng ý, cửu Các lấy cây đàn nhị treo trên tường xuống, dựa lưng vào cửa gỗ, ngồi trên ghế gỗ, kéo một khúc nhạc có tiết tấu vui vẻ nhưng lại êm dịu du dương. Đây là khúc nhạc cửu Các ứng tác, giai điệu nhảy nhót. Tấu lên chính là sự ấm áp của gia đình. Một khúc đàn xong. Người nhà đều khen ngợi. Bàn quân đứng trên nóc nhà cũng suýt nửa vỗ tay khen hay. Bàn quân đến tìm Hà Thục Hoa, không ngờ lại tình cờ gặp cửu cát, tiểu viện mà cửu cát ở chỉ cách kỳ hoàng đường của Hà Thục Hoa một bước chân, vì vậy bàn quân đến tìm Hà Thục Hoa, tự nhiên bị tiếng đàn hấp dẫn. Dừng chân lắng nghe. Nghe một lúc đã đến tối, nghe đến khi trời tối đen trời tối rồi mới vào kỳ hoàng đường đúng ý bàn quân thủy long bang không có cứ điểm ở lâm giang thành tuy dựa vào bốn anh em bọn họ cũng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ kia nhưng như vậy đồng nghĩa với việc phải mạo hiểm rất lớn nếu có thể mượn sức kỳ hoàng đường để vào nội thành như vậy bốn anh em bọn họ có thể ung dung nhảy xuống nước bỏ chạy sau khi hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên có thể giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất chỉ hận hà thục hoa tiện nhân này mềm không chịu rắn không xông không dễ đối phó nhưng nếu không mượn sức của ả chỉ dựa vào bốn anh em bọn họ đi hoàn thành chuyện kia e rằng lành ít dữ nhiều lâm giang thành kỳ hoàng đường hà thục hoa đang ở trong thư phòng kiểm tra sổ sách hiện giờ lũ lụt khắp nơi tình hình thiệt hại nặng nề đặc biệt là liễu dương trấn mân phong trấn quỳ dương trấn ba trấn này trực tiếp bị lũ lụt tấn công dược liệu gần như mất trắng chương chín mươi trưởng lão tiêu gia hai đột nhiên hà thục hoa ngẩn phắt đầu lên nàng nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt mình người nọ mặc áo choàng đen không biết đã xuất hiện từ lúc nào chỉ thấy người nọ chậm rãi cởi mũ trùng đầu mái tóc bạc trắng khuôn mặt lạnh lùng trưởng lão ám đường tiêu gia tiêu thiên tuyệt dân nữ bái kiến tiêu trưởng lão hà thục hoa vội vàng không người hành lễ miễn lễ tiêu thiên tuyệt đỡ hà thục hoa dậy không biết tiêu trưởng lão đại giá quan lâm có phải là vì chuyện của liễu dương trấn Hà Thục Hoa dò hỏi, Liễu dương trấn là nơi Hà Thục Hoa giao hàng cho tiêu gia, hiện giờ nơi đó bị phá hủy, một ít hàng hóa tích trữ tự nhiên cũng bị nước sông cuốn trôi, chuyện này ai cũng biết, tin rằng dù là lương gia hay tiêu gia đều sẽ thông cảm cho khó xử của Hà Thục Hoa. Chuyện dược liệu, chỉ có tiểu bối ám đường tiếp xúc với ngươi, lão phu đến tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi có biết chuyện học ngọc hay không. Tiêu thiên tuyệt trực tiếp nói rõ mục đích đến đây. Là hộp ngọc bị người ta đào được khi mân gian đoạn lưu ở ngoại ô lâm gian thành mấy ngày trước sau. Hà Thục Hoa dò hỏi. Đúng vậy, ngươi có biết tin tức gì về vật này không? Tiêu Thiên Tuyệt dò hỏi. Chưa từng nghe nói. Hà Thục Hoa thành thật trả lời. Vậy ngươi có quen biết một bác phẩm võ sư tên là Đỗ Vạn Phong không? Tiêu Thiên Tuyệt không cam lòng hỏi tiếp. Hà Thục Hoa lại lộ ra vẻ mặt khó xử, hiển nhiên nạn không quen biết vị võ sư này. Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Tuyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ tối đen như mực. Có một thất phẩm võ sư trèo tường vào, là địch hay là bạn? Tiêu Thiên Tuyệt dò hỏi. Là địch? Một tên háo sắc, ỷ vào bản thân có tu vi võ sư, muốn bắt nạt một nữ nhân quá bộ như ta. Hạ thuộc hoa rưng rưng nước mắt nói. Tiêu Thiên Tuyệt cầm lấy chén nước trên bạn ném ra ngoài, nước trong chén hóa thành một thanh kiếm nước nhỏ. Găm vào trong cơ thể người vừa đến. Người đến không chết mà hoảng sợ bỏ chạy. Trưởng lão giết tên háo sắc kia rồi sao? Hạ thuộc hoa thăm dò hỏi. Chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. Tiêu thiên tuyệt thẳng nhiên nói. Tiêu thiên tuyệt chỉ nói một nửa, đó chính là nếu giáo tập võ viện không ra tay hóa giải huyền cương sát khí trong cơ thể tên háo sắc kia, như vậy hắn ta chắc chắn sẽ chết. Bài học này không chỉ dành cho tên thất phẩm võ sư nhỏ bé kia mà là dành cho giáo tập võ viện. Võ sư phải có đức hạnh, treo tường vào chính là sĩ nhục đức hạnh của võ sư, một võ sư không có võ đức như vậy, chỉ cần là cao thủ nào gặp phải đều sẽ ra tay dạy dỗ. Húng chi bởi vì hợp ngọc kia, ngoài thành lâm Giang thành chỗ nào cũng có cao thủ, vì vậy cho dù tiêu thiên tuyệt có ra tay cũng không để lộ vấn đề của Hà Thục Hoa. Nghe nói tiêu trưởng lão không tiện tay giết chết người nọ, Hà Thục Hoa không khỏi thất vọng. Người đến tám chín phần 10 là cổ sư Thủy Long Bang bàn quân, đáng tiếc tiêu trưởng lão lại nương tay. Sau khi bàn quân chạy trốn, tiêu thiên tuyệt cau mày rồi quay đầu hỏi, người bị loại háo sắc quấy rối, tại sao không đi báo quan với lương gia? Tiểu nữ tử chỉ là một người bình thường, lại là nữ nhân quá bùa, còn người nọ là võ sư, chuyện này nếu để lương gia biết được, lương gia chỉ sẽ làm người tốt, ta chỉ là một nữ nhân quá bùa nhỏ bé, thật sự không dám đem chuyện này nói cho lương gia biết. Hà Thục Hoa rưng rưng nước mắt giải thích. Tiêu thiên tuyệt gật đầu, Hà Thục Hoa nói rất có lý. Hy sinh một nữ trưởng quầy bình thường, kết giao với một võ sư võ viện, cho dù là tiêu gia cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Chỉ có điều Hà Thục Hoa đối với lương gia mà nói, chỉ là một nữ trưởng quầy bình thường, nhưng đối với tiêu gia mà nói, lại là một quân cờ bí mật cài vào lương gia, giá trị không thể so sánh được. Vân Khách Quy Trong một tiểu viện bí mật, Huynh đệ, huynh sao vậy, cổ sư Hàn Kỳ Thông, Quảng Quan, Thạch Đinh đặt bàn quân đang bị trọng thương lên ghế gỗ. Nhìn ba huynh đệ Thủy Long Bang, bàn quân lộ ra nụ cười khổ sở nói, huynh đệ vận khí kém, gặp phải võ sư thượng Tam Cảnh rồi. Võ sư thượng Tam Cảnh sao lại xuất hiện ở ngoài thành? Hiện giờ bên ngoài xảy ra lũ lục, ngay cả võ sư nội thành cũng rất ít, sao ngoài thành lại có võ sư lợi hại như vậy, kỳ hoàng đường kia là sản nghiệp của võ tiên thế gia lương gia. Có thể vừa rồi có trưởng lão lương gia đang bàn chuyện với nữ nhân kia, huynh đệ vận khí kém, sau khi trời tối, treo tường vào, vừa lúc bị hắn bắt gặp. May mà vị võ sư kia cũng không rõ lai lịch của ta, nương tay tha cho ta một mạng. bàn quân yếu ớt nói. bàn quân! Không phải huynh để nói huynh, ở Lâm Giang thành ra ra vào vào, treo tường vượt trào, huynh cũng quá to gan rồi, bị võ sư ra tay dạy dỗ là chuyện sớm muộn thôi, chương 91. Diên nguyện lúc Lâm Chung tài, ta còn tưởng rằng Lâm Giang Thành chỉ là huyện thành, hơn nữa chúng ta lại ở ngoại thành toàn là người bình thường, cho dù thỉnh thoảng có võ sư cũng sẽ không tùy tiện làm khó ta trong trường hợp không rõ tình hình, ai ngờ lại gặp phải cao thủ lợi hại. Bàn Quân mặt mày tái nhợt nói: Bàn Quân huynh đệ, huynh nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện kia tạm thời đừng nghĩ nữa. Cổ sư hàng kỳ thông hai mắt đỏ hoe nói: Ai, vốn định để huynh đệ chúng ta đều có được tinh huyết giao long. Không ngờ, khụ khụ khụ, Bàn Quân nói được một nửa thì ho khan, có vẻ rất đau đớn. Huynh đệ đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thạch Đinh dùng giọng nói thô kịch khuyên nhủ. Kỳ thật tốt nhất là đốt kho lương của Lưu Hương Thành. Ban chủ nghiêm lệnh cấm bất kỳ kẻ nào phóng hỏa đốt kho lương của Lưu Hương Thành, chỉ cho phép chúng ta đi đốt kho lương của thành khác, đúng vậy, căn cơ của Thủy Long bang chúng ta ở Lưu Hương Thành, một khi kho lương của Lưu Hương Thành bị thiêu rụi, E rằng thủy lông bang chúng ta chắc chắn sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Đốt kho lương thật sự có thể đổi được tinh huyết giao lông sao? Tất nhiên, đây là do bang chủ tự mình nói, có tinh huyết giao lông, thủy tức cổ trong cơ thể chúng ta là có thể có được phẩm chất tiên cổ, tốc độ tu luyện võ đạo cũng sẽ tiến triển cực nhanh, thủy tức cổ có phẩm chất tiên cổ có phải là có thể tấn cấp cổ tiên hay không? Đáng lẽ là có thể, bang chủ tu luyện đến Tam Hoa Tụ Đỉnh đã nhiều năm, nếu có được tinh huyết giao lông hẳn là có thể thành tựu cổ tiên cổ tiên a sánh ngang võ tiên không cổ tiên cùng cấp bậc thực lực mạnh hơn võ tiên rất nhiều tinh huyết giao lông này chúng ta nhất định phải lấy được khụ khụ khụ bàn quân đột nhiên chen lời chỉ nói một câu đã ho khan huynh đệ huynh nghỉ ngơi cho khỏe đi chúng ta cũng đừng thảo luận chuyện viễn vông này nữa cổ sư hàn kỳ thông khuyên nhủ tối hôm đó bàn quân đang chìm vào giấc ngủ đột nhiên mở mắt Phục. Chỉ thấy bàn quân phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lăn xuống giường. Đầm. Cửa phòng mở tung, Cổ Sư Hàn Kỳ Thông và quản quan xông vào phòng. "Huynh đệ, huynh sao vậy?" Phục. Bàn quân lại phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày tím tái. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Cốc cốc cốc cốc. Cửa lớn nhà mới bị gõ liên hồi, Tôn Tiểu Đồng ra mở cửa. Cửa mở bên ngoài đứng một nam tử dáng người vạm vỡ tên mù a cửu có phải ở đây không nam tử kia hỏi dồn dập xin hỏi huynh là ta ở ngay đây chỉ thấy trong căn phòng bên phải cửu cát mù lòa được một nữ tử ăn mặc giản dị dìu ra khỏi phòng nhìn thấy cửu cát ánh mắt nam tử kia sáng lên nhanh đi theo ta đại ca ta sắp không xong rồi huynh ấy muốn nghe ngươi đàn một khúc Nam tử kia không nói hai lời liền kéo tay cửu cát. Dừng tay. Lý Tiểu Thúy đưa tay ra ngăn cản. Cổ sư Thạch Đinh không muốn làm người khác bị thương, vì vậy hắn chỉ thuận tay kéo nhẹ một cái, không ngờ nữ tử trước mắt này lại có sức lực lớn đến kinh người, căn bản không kéo nổi. Cổ sư Thạch Đinh kinh ngạc nhìn nữ tử này một cái. Tiểu Thúy lui xuống, Lý Tiểu Thúy khẽ gật đầu, lui về sau một bước không ngăn cản nữa. Vị đại ca này... Tiểu Thúy là người nhà của ta, nhiều lời mạo phạm, mong huynh bỏ qua cho. Cửu Cát chấp tay nói. Đại ca ta sắp không xong rồi, huynh ấy muốn nghe ngươi đàn một khúc. Cổ sư Thạch Đinh nói. Tiểu Thúy, lấy đàn nhị của ta lại đây. Cửu Cát nói. Lý Tiểu Thúy lấy đàn nhị và một cây gậy dò đường, đưa gậy dò đường cho Cửu Cát, Lý Tiểu Thúy xách đàn nhị cảnh giác nhìn Thạch Đinh. Nhanh đi theo ta. Thạch Đinh đi trước dẫn đường. Lý Tiểu Thúy dìu Cửu Cát bước nhanh theo sau. Rất nhanh, ba người đã đến Vân Khách Quy. Tiểu Thúy, mùi về đi, ta tự mình vào trong. Cửu Cát nhận lấy cây đàn nhị từ tay Lý Tiểu Thúy, chống gậy dò đường một mình đi vào Vân Khách Quy. Trong tiểu viện bí mật kia của Vân Khách Quy, ở đó có bốn tên cổ sư thủy Long Bang, bí mật thật sự là quá nhiều. Cửu Cát chỉ là một tên mù, bọn họ sẽ không đề phòng, càng sẽ không diệt khẩu, nhưng nếu Lý Tiểu Thúy đi vào... Vạn nhất nhìn thấy thứ không nên nhìn, e rằng sẽ là một phen nguy hiểm đến tính mạng. Cọt kẹt một tiếng. Cổ sư Thạch Đinh mời cửu cát vào trong sân, sau đó đóng cửa sân lại. Cửu cát ngồi xuống rồi hỏi, có thể bắt đầu chưa? Nhanh bắt đầu diễn tấu đi, huynh đệ của ta sắp không xong rồi. Cổ sư Hàng Kỳ Thông Bi Thương nói, chỉ thấy cửu cát hít sâu một hơi, dùng giọng điều đầy tình cảm mà nói, ta có một người huynh đệ, hắn yếu niên đoạn mệnh. Mỗi lần hồi tưởng lại hắn, ta đều khóc trong một trận, khúc nhạc này là vì huynh đệ mà soạn, bài hát này là vì huynh đệ mà hát, chương 92, an táng tại chỗ một lời mở đầu đầy cảm xúc nói xong, cửu cắt liền kéo lên khúc nhạc bi thương, khi tiếng nhạc bi thương tiến vào cao trào. Cửu cắt gào khóc thảm thiết, huynh đệ à, nhớ ngươi rồi. Ngươi ở bên đó có sống tốt không, huynh đệ à, yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt cho gia đình. Khi tiếng đàn nhị du dương và tiếng hát bi thương của cửu cát vang lên, Lý Tiểu Thúy đang đi đi lại lại bên ngoài liền đã khóa chặt tiểu viện mà cửu cát đang ở, chỉ là chưa nhận được mệnh lệnh của công tử, Tiểu Thúy không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Tiểu Thúy cũng chưa từng rời đi. liễu diệt đao được giấu ở bên hông Tiểu Thúy, nếu có biến cố có thể ra tay bất cứ lúc nào? Ư, bàn quân lại nôn ra một ngụm máu, ba vị huynh đệ, ta. Ta thật sự không được nữa rồi bàn quân sau khi nói ra câu cuối cùng, thân thể co giật, há miệng máu tươi như suối phun ra, căn bản không thể dừng lại. cổ sư hàng kỳ thông, quản quan, thạch đinh nắm lấy tay bàn quân ôm nhau khóc trống, khóc thành một đoàn. ngoại trừ ba người bọn họ, cửu cát cũng rơi lệ, cảnh tượng cảm động như vậy không rơi lệ không được a. cửu cát say sư kéo đàn nhị, huynh đệ, tình nghĩa, đều ở trong khúc nhạc huynh đệ tình này. cổ sư hàng kỳ thông thưởng cho cửu cát một lượng bạc rồi đuổi hắn ta ra ngoài tiếp theo bọn họ còn có việc quan trọng hơn phải làm đó chính là an táng huynh đệ bàn quân là một cổ sư cần phải đợi một ngày thời gian để thủy tức cổ sinh ra niết bàn noãn lấy được niết bàn noãn mới có thể an táng thi thể huynh đệ cổ sư nếu như ngoài ý muốn bỏ mạng đây đều là kết cục giống như số mệnh công tử lý tiểu thúy nhào vào lòng cửu cát bọn họ không làm gì ngươi chứ lý tiểu thúy quan tâm hỏi về trước đã Cửu Cát đè thấp giọng nói. Tiểu Thúy Diều Cửu Cát đi trên đường phố Đông Đúc của Lâm Giang Thành. Lúc này trên đường ăn mặc trách rưới hơi nhiều hơn một chút, điều này có nghĩa là nạn dân bên ngoài thành ngày càng nhiều, điểm phát cháo bên ngoài thành có thể đã không thể bố trí những nạn dân này, một phần nạn dân tự mình nghĩ biện pháp vào Lâm Giang Thành để sống bằng nghề ăn xin, đương nhiên điều này cũng có nghĩa là nạn dân muốn vào Lâm Giang Thành càng thêm khó khăn. Tránh ra, tránh ra, một đám nha sai, trên đường lớn giáng cáo thị. Rất nhiều bá tánh tiến lên dừng chân xem, hơn nửa nghị luận âm ỉ bọn họ đang nói cái gì vậy. Cửu Cát hỏi. Công tử, ta dẫn người đi xem. Tiểu Thúy nói. Ta đâu có nhìn thấy. Cửu Cát mỉm cười nói. Ừm. 응. Tiểu Thúy ngoan ngoãn không đi vạch trần lời nói dối của Cửu Cát, mà là dìu Cửu Cát đi tới trước cáo thị. Chỉ nghe Tiểu Thúy nói, quan Phủ đang dán cáo thị. Trên cáo thị nói gì? Cửu Cát hỏi Tiểu Thúy không biết chữ, Lý Tiểu Thúy suyết nữa thì khóc tra tiếng Đưa ta lên Ừm Tâm nhãn cổ của Cửu Cát chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của sự vật, cũng không thể phân biệt màu sắc, cho nên hắn ta phải nhờ Lý Tiểu Thúy che giấu, thừa dịp không ai chú ý, khẽ mở mắt trái ra Trên cáo thị là một bức chân dung, trên bức chân dung là một thanh niên võ sư, dáng vẻ cực kỳ trẻ tuổi, người nọ đôi mắt hẹp dài lúc nhìn người khác phản phất như luôn nheo mắt võ sư kia có một đặc điểm rất rõ ràng trên trán có một nhúm tóc bạc ngoài ra còn có một cái học ngọc vuông vức hòa công của học ngọc kia cực kỳ mơ hồ cửu các cũng nhìn không ra cái gì người này tên là đỗ vạn phong là một võ sư đào tẩu tu vi không cao chỉ có bác phẩm nếu có người nhìn thấy người này lập tức báo cho phủ nha tin tức một khi được kiểm chứng thưởng trăm lượng hoàng kiên nhớ kỹ tin tức một khi được kiểm chứng thưởng hoàng kim trăm lượng. Bổ khoái lớn giọng hô, đổ vạn phong người này tay cầm học ngọc, học ngọc này người thường không mở ra được, phía trên có cổ triện tự, vật này là trọng bảo của đại càng triều đình, nếu có ai nhặt được giao nọc triều đình, thưởng hoàng kim ngàn lượng, nếu cung cấp tin tức chính xác, đồng dạng thưởng hoàng kim ngàn lượng, nếu có người biết tin tức, cố ý che giấu không báo, một khi tra ra giết không tha. Theo tiếng hô của bổ khoái, bả tánh vây xem càng ngày càng đông. Chúng ta đi thôi, cửu cát mang theo tiểu thúy xoay người rời đi. Một cái Học Ngọc cực kỳ quan trọng đối với Đại Càng Vương Triều, lại rơi vào trong tay một tên võ sư bát phẩm tên là Đỗ Vạn Phong, người này biến mất, hẳn là đi bế quan tiêu hóa cơ duyên trong Học Ngọc, Triều Đình nóng ruột, bắt đầu phát văn truy nã. Mặc dù thèm muốn phần thưởng kết xù mà Triều Đình đưa ra, nhưng chuyện của Đỗ Vạn Phong và Học Ngọc, cửu cát căn bản không có chút manh mối nào, việc cấp bách hiện giờ là lấy được một trăm lượng bạc thưởng của Hà Thục Hoa, cùng với phòng khế của tiểu viện. Chương 93, An táng tại chỗ hai trước đó cửu các muốn lấy được hai thứ này, thì nhất định phải giết chết cổ sư bàn quân, mà hiện tại bàn quân đã chết. Giết người và trọng thi thể hoàn toàn là hai loại độ khó khác nhau, bàn quân kia là cổ sư, dựa theo ghi chép của luyện cổ bút ký, phạm là cổ sư vẫn lạc, cổ trùng cũng sẽ đi theo tử vong, chỉ có điều cổ trùng trước khi tử vong sẽ sinh ra một viên niết bàn noãn. Mà niết bàn noãn là có thể cấy ghép cho người khác cổ trùng noãn. Niết bàn noãn đại khái cần khoảng một ngày mới có thể sinh ra, nếu như mấy tên thủy long bang kia muốn có được thủy tức cổ của bàn quân thì phải canh thi thể của bàn quân ít nhất đến đêm khuya. Vậy tiếp theo bọn họ sẽ thiêu hủy hay là trùng cấp bàn quân? Khả năng thiêu hủy rất cao, dù sao bàn quân là cổ sư, hắn sau khi chết phổi nhất định sẽ bị thủy tức cổ ăn mất hơn phân nửa, một mồi lửa thiêu rụi, không lưu lại bất kỳ chứng cứ gì. Khả năng chôn cất càng cao hơn, ba huynh đệ của bàn quân kia, đều là huynh đệ tình thâm, bọn họ làm sao có thể nhẫn tâm đem huynh đệ của mình thiêu thành tro bụi. Tám chín phần 10 sẽ lựa chọn chôn cất, dù sao chỉ cần lặng lẽ chôn cất bàn quân cũng sẽ không có ai đi đào thi thể của hắn, càng không có ai đi báo án, Ngỗ tác cũng sẽ không đến nghiệm thi, mà bí mật của cổ sư tự nhiên sẽ không bại lộ. Ngỗ tác, người khám nghiệm tử thi thời cổ. Vậy bọn họ sẽ chôn cất bàn quân ở đâu? lúc đêm khuya vân khách quy tiểu viện bí mật lồng ngực của bàn quân đã bị moi trống hai lá phổi gần như bị một con đĩa ăn mất hơn phân nửa con đĩa kia sinh ra một viên trứng nhỏ trong trẻo như ngọc cuối cùng cũng đi đời nhà ma cổ sư hàn kỳ thông từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hồ lô da đen đem thủy tức cổ noãn bỏ vào trong hồ lô đây là dưỡng cổ hồ lô chỉ có dùng dưỡng cổ hồ lô bảo quản cổ noãn cổ noãn mới có thể bảo quản lâu dài Quảng Quang và Thạch Đinh đem bàn quân nhét vào trong một cái bao gai màu đen, buộc chặt miệng bao. Ba người cởi áo trên, để lộ ra cơ bắp trắng chắc, tiếp đó ba người lần lượt xuống hồ nước trong ao, biến mất không thấy. Một canh giờ sau, hàng kỳ thông, Quảng Quang và Thạch Đinh thông qua cống thoát nước của Lâm Giang Thành đi đến bên ngoài Lâm Giang Thành. Do Minh Giang bên ngoài Lâm Giang Thành đã bị đứt dòng, cho nên ba người chỉ có thể men theo một con mương nhỏ bò lên bờ, vừa mới lên bờ. Bọn họ liền đi về phía một khu rừng núi, chuẩn bị ở trong rừng núi đem huynh để chung cất, sau đó dựng một tấm bia, về sau cũng tốt đến tế bái. Tuy nhiên đi vào trong rừng núi, hàng kỳ thông, quảng quan, thạch đinh chấn động, khu rừng núi nho nhỏ này khắp nơi đều là nạn dân thần sắc tuyệt vọng, mặt mày vàng vọt, gầy gò ống yếu, căn bản là tìm không được một chỗ có thể đào hố, vất vả lắm mới tìm được một góc khuất kín đáo, kết quả mấy con chó đang ở góc kia gặm nhắm thi thể nạn dân mà thi thể kia là do đàn chó hoang vừa từ trong đất đào lên. Một con chó đen lông đen bóng loáng bám theo sau ba người, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào túi đen sau lưng Quảng Quang, nước dải chảy dài ít nhất một thước. Chung huynh đệ ở ngoài thành, chắc chắn sẽ bị chó hoang ăn mất. Hàn kỳ thông, Quảng Quang và Thạch Đinh từng nghe nói Minh Giang đổi dòng, bá tánh gặp nạn, nhưng lại không ngờ tới nghiêm trọng đến vậy. Mà ban chủ lại vào lúc này hạ lệnh thiêu hủy kho lương thực trong huyện thành lúc sáng sớm, hàng kỳ thông, quản quan và thạch đinh cổng thi thể huynh đệ bàn quân từ trong nước bò lên vân khách quy. ngoài thành căn bản là không thể an táng, bọn họ cũng không thể mang theo huynh đệ đi đường quá xa, chỉ có thể chôn cất ở trong cái sân này, không còn cách nào khác. ba người di dời bàn đá trong sân, sau đó đào một cái hố lớn dưới bàn đá, lợi dụng đồ dùng trong nhà làm một cái quan tài đơn sơ, để huynh đệ lúc nhập thổ có một cái quan tài. Thả quan tài thả trong hố, sau đó lấp đất, cuối cùng nhấn xuống bàn đá, đất buồn dư thừa đổ đi. Làm xong những thứ này đã là buổi trưa, cuối cùng sai vân khách quy gọi đến hai người khuôn vác, chở đi một xe đất mới. Mà ở bên ngoài vân khách quy, cửu cát ngồi trên đường cái kéo đàn nhị gần một ngày, nhìn thấy một xe đất, khóe miệng cửu cát nở nụ cười, sau đó đứng dậy, vung tay, ngáp một cái, không kéo nữa, hôm nay đến đây thôi. Vân khách quy Ngươi lại tới nữa. Tiểu nhị nhìn cửu cát một cái, nhíu mày nói. Cửu cát chống gậy dò đường sải bước tới gần tiểu nhị. duỗi tay nhét vào trong tay hắn. Tiểu nhị cân nhắc một chút phát hiện lại có đủ một lượng bạc. Chương 94, Hợp tác làm ăn một cửu ca, đa tạ, đừng khách sáo. Chúng ta hợp tác làm một vụ buôn bán như thế nào? Cửu cát nhỏ giọng nói. Buôn bán gì? Hôm trước gọi ta vào trong viện kéo đàn nhị là vị đại gia nào? Cửu các hỏi. Ánh mắt tiểu nhị lóe lên, lập tức cảnh giác. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vân khách quy chúng ta sẽ không tùy tiện tiết lộ tin tức của khách nhân. Tiểu nhị nói. Ta không phải ý này, vị đại gia kia ra tay thật là hào phóng, mỗi lần đều có thể cho số này, cửu các lặng lẽ so sánh một cái thủ thế. Hai lượng, mắt tiểu nhị đều trận thẳng. Hắn làm một tháng cũng chỉ có 500 đồng. Hôm qua đại gia sáng sớm đã gọi ta kéo đàn nhị, hôm nay đã trễ như vậy, sao đại gia còn chưa gọi ta? Cửu cát có phần sốt ruột. Tên này ngươi cũng thật tham lam, hai ngày kiếm được bốn lượng còn chưa thỏa mãn. Tiểu nhị chỉ trích nói. Ta muốn kiếm tiền lâu dài, như vậy đi, tiểu ca ngươi chỉ cần giúp ta giới thiệu, quảng bá, chỉ cần thành công một lần ta chia cho ngươi một nửa. Cửu cát cắn răng nói. Làm hay không làm? Làm, đương nhiên là làm, chỉ là, chỉ là khách trọ thuê dài hạn trong quán như mấy vị đại gia kia e rằng rất ít. Ồ! Mấy vị đại gia kia là khách thuê dài hạn chẳng phải tốt sao, vậy chẳng phải ta tùy thời đều có thể đi kiếm bạc sao? Ai? Tốt cái gì, bọn họ ở cái sân kia căn bản là không cần cho bạc, ngược lại chúng ta còn phải cẩn thận hầu hạ. Vì sao? Bọn họ hình như là của Thủy Long Sa Hành. Mà vân khách quy chúng ta là mở tiệm ở địa bàn của Thủy Long xa hành. Tiểu nhị giải thích nói, ồ, thì ra là như vậy. Vân khách quy này lại là cứ điểm của Thủy Long bang ở Lâm Giang Thành. Muốn đợi mấy tên kia trả phòng rời đi sau đó mới đi đào thi, xem ra không có khả năng. Đào đất trong sào huyệt của đối phương, độ khó cao hơn hẳn. Cửu các nhíu mày, hắn đã đang suy nghĩ có nên bỏ một trăm lượng bạc này hay không? Còn có khế ước nhà của tiểu viện kia hay không? Dù sao thiếu bạc cửu cát có thể kéo đàn nhị kiếm tiền, không có khế ước nhà có thể chơi xấu với hà thục hoa kia, quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, không nên vì một chút lợi nhỏ mà mạo hiểm lớn. Tối nay ta muốn đi đưa đồ ăn cho mấy vị đại gia kia, hay là ngươi đi cùng ta vào? Tiểu nhị suy tư một lát sau nói. Ta đi theo vào có thích hợp không? Cửu cát hỏi. Ngươi đi theo sau ta? Đến lúc đó ta sẽ nói với mấy vị đại gia kia một chút, đợi ngươi kiếm được bạc nhớ chia cho ta một ít. Tiểu nhị nói, ô, cửu cát cười cười. Tiểu nhị đã bị tham lam che mờ mắt, độ khó này lại giảm xuống thẳng tắp. Được. Vậy thì có tiểu ca rồi, vậy buổi chiều ta lại đến. Cửu cát mỉm cười nói. Được rồi. Tiểu nhị lập tức đáp ứng. Khoảng buổi chiều 5 giờ. Cửu cát đến vân khách quy. Tiểu nhì hết sức nhiệt tình chào hỏi cửu cát, mấy vị đại gia kia buổi sáng cũng chỉ ăn một ít đồ, buổi tối nhất định là đói ghê lắm, trong bếp đã làm món cá chép ondương ngũ vị mà bọn họ thích ăn nhất, cả một đĩa lớn như vậy, chật chật chật. Mấy vị đại gia kia nhất định là vui mừng. Tiểu nhì vẻ mặt hưng phấn nói. Cửu cát bị tiểu nhì kéo đến góc tường chờ. Một lát sau, tiểu nhì dẫn theo một tên đầu bếp đầu bếp bưng một đĩa lớn cá chép ông dương ngũ vị vui vẻ đi về phía cửu cát a cửu huynh đệ đến phía sau ta tiểu nhị nói được cửu cát xoay người một cái tay vung lên một giọt nước mắt trong suốt liền rơi vào trong đĩa lớn đựng đầy cá chép ông dương ngũ vị cửu ca sao ngươi lại khóc tiểu nhị nhìn thấy vệt nước mắt trên khóe mắt cửu cát hỏi không có gì ta vừa nghĩ đến người huynh đệ yếu mệnh của mình Liên nhịn không được thương tâm rơi lệ. Cửu ca huynh thật sự là trọng nghĩa khí, giảng tình nghĩa, tiểu đệ bội phục. Khi ba người đi đến tiểu viện, cửu các nhỏ giọng nói với tiểu nhị, ta ở bên ngoài chờ, nếu đại gia có hứng thú nghe khúc nhạc thì ta lại vào. Được. Tiểu nhị lập tức đáp ứng. Mấy vị đại gia. Bữa tối xong rồi, có thể đưa vào được chưa à? Đưa vào đi. Giọng nói của cổ sư Hàng Kỳ Thông vang lên trong tiểu viện. Tiểu nhị từ bên hông móc ra một cái chìa khóa bằng đồng, từ đó rút ra một cái chìa khóa bằng đồng có hoa văn hình tam giác đặc thù. Mở cửa tiểu viện ra, đầu bếp bưng món ăn và cửu cát đều ở lại bên ngoài tiểu viện. Lợi dụng cơ hội này, cửu cát lại bắn thêm mấy giọt nước mắt bi thương vào trong địa cá chép ông dương ngũ vị kia. Tiểu nhị sau khi vào tiểu viện, cảm thấy tiểu viện hình như có phần không giống, có điều cụ thể chỗ nào không giống hắn lại không nói ra được. Ngày thường bốn vị đại gia của Sa Hành ở trong tiểu viện, bây giờ đều không có ở trong sân. Chương 95, hợp tác làm ăn hay, Lão Phu còn muốn ngủ thêm một lát, trước tiên cứ để món ăn xuống, chuẩn bị ba bộ bát đổ là được rồi, Lão Phùng đã đi rồi. Hàng Kỳ Thông ở trên giường trong nhà nói. Tối hôm qua, Hàng Kỳ Thông ba người vì xử lý hậu sự của bàn quân, bận rộn cả một ngày một đêm, mãi đến 10 giờ sáng nay mới đi ngủ, bữa trưa sớm đã bỏ lỡ. Ngủ dậy liền chuẩn bị ăn cơm tối. Cọc kẹt một tiếng. Tiểu nhì đóng cửa lại, sau đó khóa cửa tiểu viện lại. Đi, tiểu nhì kéo cửu cát đến một bên, sau đó dùng ngữ khí vô cùng khó xử nói. Mấy vị đại gia kia hiện tại đều đang ngủ, ngươi muộn một chút rồi hãy đến, hoặc là ngày mai hãy đến. Ô! Vậy được rồi, vậy ta về trước. Cửu cát đồng dạng dùng ngữ khí thất vọng nói. Cửu cát chống gậy dò đường, cộc cộc cộc, rời đi. Nhìn bóng lưng cửu cát trời đi, tiểu nhị thở dài một hơi. Đây đương nhiên là thở dài vì bản thân không chia được bạc. Cửu cát trở về nhà cùng người nhà ăn cơm tối, cha, mẹ. Tối nay con và tiểu thúy ra ngoài ở một đêm, sáng mai sẽ trở về. Cửu cát mỉm cười nói. Con trai, vạn sự cẩn thận. Trương Hiếu Kính cũng không hỏi nhiều, mà là dặn dò một câu. Cha mẹ yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Cửu cát miễn cười nói. Ăn cơm tối xong, cửu cát chống gậy dò đường đi đến vân khách quy. Này! a cửu huynh đệ, ngươi đến thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị đi thu dọn bát đũa, đến lúc đó ta đi thăm dò một chút, nói không chừng tối nay có thể. He he, tiểu nhị cười đến vui vẻ, vậy được, ta ở đại sảnh đợi ngươi. Cửu cát miễn cười nói. Được. Tiểu nhị nói xong, liền vẽ mặt hưng phấn đi về phía tiểu viện bí mật. Ngay tại lúc tiểu nhị vừa mới rời đi, Lý Tiểu Thúy vẫn luôn ngồi ở đại sảnh tự xưng là người nhà đi theo liền lặng lẽ đứng lên, đi theo tiểu nhị kia vào trong lối đi. Bên ngoài tiểu viện bí mật, tiểu nhị vẽ mặt tươi cười nói, mấy vị đại gia, tiểu nhân đến thu dọn bác đũa ạ. Mấy vị đại gia, tiểu nhân có thể vào trong được không ạ, tiểu nhị nhất thời lộ ra vẻ mặt do dự, đồng gia có nghiêm lệnh, tiểu viện này nhất định phải được đồng ý mới có thể mở cửa nếu như mấy vị đại gia bên trong không đồng ý, bất cứ lúc nào cũng không được phép mở cửa. Tài ngay tại lúc tiểu nhị thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi. Lý Tiểu Thúy liền đã lặng lẽ đứng ở phía sau hắn. Bịch. Một gậy gỗ từ phía sau óc hung hăng đập xuống. Tiểu nhị ngã xuống đất. Không những như vậy, tai mắt mũi miệng của hắn đều chảy ra máu tươi. Cửu Cát nhìn cái đầu bị đánh bẹp của Tiểu Nhị, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ bảo ngươi đánh ngất xỉu chứ không bảo ngươi giết người. mau mở cửa ra đưa người vào trong. Cửu các vội vàng nói. Tiểu viện tuy ở trong vân khách quy nhưng vị trí cực kỳ bí mật, ngày thường con hẻm nhỏ này cũng gần như không có ai đi, rất ít người đến đây. Cửu các vội vàng lục ra chìa khóa bằng đồng từ bên hông tiểu nhị. Cạch một tiếng, chìa khóa mở ra, đẩy cửa bước vào. Trong tiểu viện lúc này đã có ba nam tử cường tráng nằm bất động, chính là ba gã cổ sư của Thủy Long Bang cọt kẹt một tiếng cửa đóng lại cửu các khóa cửa từ bên trong lý tiểu thúy rút đao bên hông nhìn ba nam tử nằm trên đất liếm liếm môi ngươi muốn làm gì đương nhiên là lấy đầu bọn chúng miễn cho chúng tỉnh lại bọn chúng và chúng ta không oán không thù chúng ta đào thi thể đi là được rồi không cần thiết phải giết người cửu các lắc đầu nói vâng trong tiểu viện này có ba gian nhà gạch Trong đó hai gian hẳn là phòng ngủ, còn có một gian phòng chứa củi. Tiểu viện này lại không nhóm lửa, sao lại có phòng chứa củi? Cửu cát tò mò đẩy cửa phòng chứa củi ra, bên trong chất đóng mười mấy bọc tròn màu đen được bọc kín mít. Cửu cát đưa tay sờ sờ, đây là giấy dầu dùng để chống thấm nước. Tò mò nổi lên, cửu cát rút thanh kiếm nhỏ ra, mũi kiếm đâm thủng bọc tròn, chất lỏng màu đen chảy ra từ bên trong. Cửu cát đưa lên mũi ngửi ngửi. Đây là dầu hỏa. Mấy tên thủy long bang này âm mưu phóng hỏa ở thành Lâm Giang. Cổ tu chính là ma tu. Trong đầu cửu cát lập tức hiện lên dáng vẻ điên cuồng của ông đạo nhân. Ha ha ha, cửu cát cười tự dễu. Sau khi cửu cát từ phòng chứa củi đi ra, hắn mặt không chút biểu cảm dùng thanh kiếm nhỏ sắc bén đâm một nhát xuyên qua tim của quảng quan. Cơ thể quảng quan có giật một cái, sau đó máu từ khóe miệng trào ra. Cổ sư quảng quan. Tiếp theo là nhát thứ hai, đồng dạng một nhát đâm trúng vào một trái tim đang đập, cơ thể Thạch Đinh cũng hơi có giật một chút, sau đó máu từ khóe miệng trào ra. Cổ sư Thạch Đinh, chết. Cửu các lau thanh kiếm nhỏ trong tay, sau đó cắm thanh kiếm này vào trong cây gậy mù. Chương 96, giết hai giữ một mục công tử vì sao lại để một mình tên này không giết. Lý Tiểu Thúy vẻ mặt khó hiểu hỏi. Cổ sư khó tìm, lưu lại một tên để thử giả tử đan. Hơn nữa còn có thể mê hoặc Thủy Long Bang. Mê hoặc Thủy Long Bang như thế nào? Nếu như giết sạch những người này, như vậy Thủy Long Bang nhất định biết là địch bên ngoài giết bang chúng của bọn chúng, nhưng nếu như lưu lại một người sống, bọn chúng nhất định sẽ hoài nghi có nội gián. Như vậy có thể hao tổn tinh lực của Thủy Long Bang, từ đó để cho chúng ta an toàn hơn, công tử. Vậy nếu như tên này tỉnh lại thì phải làm sao? Lý Tiểu Thúy lo lắng hỏi. Từng trước tiên trói hắn lại sau đó cho hắn ăn giả tử đan giả tử đan có hiệu quả đối với người nhưng đối với cổ có hiệu quả hay không còn phải làm thí nghiệm thêm một lần nữa vừa vặn ở đây có một đối tượng thí nghiệm lý tiểu thúy tìm trong phòng một sợi dây gai thô to trói hàng kỳ thông trúng cổ đọc lại rồi ném vào trong phòng sau đó cửu các tận tay cho hắn ăn một viên giả tử đan kéo ba tên này vào trong phòng cửu các phân phó vâng Lý tiểu thúy giống như sách gà con, kéo quảng quan, thạch đinh còn cả tên tiểu nhị ném vào trong phòng. Cùng lúc đó, cửu cát nhổ một ngụm nước bọt về phía đĩa thịt cá chép ong dưa chưa ăn xong. Nước bọt của cửu cát chính là thuốc giải. Nơi này xảy ra án mạng. Chắc chắn sẽ dẫn tới phủ nha điều tra, đến lúc đó ngộ tác nhất định sẽ kiểm tra xem có người hạ độc trong thức ăn hay không. Mà lúc này trong đĩa cá này có nước bọt của cửu cát. Cửu Cát lại dùng đổ đảo một cái, đĩa cá này liền biến thành một đĩa thức ăn không độc. Cửu Cát buông đổ xuống, sau đó quan sát trong sân. Bàn quân nhất định được chôn trong sân này, nhưng sân này chỉ có phần lớn như vậy. Chỗ nào cũng không có dấu vết đào xới. Chẳng lẽ đống đất kia căn bản không phải từ trong sân này vận chuyển ra? Cũng có khả năng a. Cửu Cát lập tức nghĩ đến sơ hở trong suy luận của mình. Trong sân này rõ ràng có một cái ao nước. Nếu là mình động vào đất trực tiếp ném vào trong ao nước là được rồi, cần gì phải để người ta vận chuyển đất đi, phiền phức như vậy. Đột nhiên, cửu cát phản phất như nhớ tới cái gì đó, hắn lập tức cúi người nhìn cái bàn đá duy nhất trong sân, trên một cái cột của bàn đá viết, huynh đệ tốt, bàn quân đi thông thả. Đây là bàn thờ vong của bàn quân. dời cái bàn đá này ra. Cửu cát phân phó. Chỉ thấy Lý Tiểu Thúy ngồi sổng xuống, hai tay dùng sức nhấc bổng cái bàn đá nặng cả ngàn cân này lên sau đó nhẹ nhàng đặt sang chỗ nền đá xanh bên cạnh mặt đất dưới bàn đá quả nhiên là mới được lấp đất trong phòng có xẻng ta đi lấy cửu cát nói vừa rồi lúc tìm dây thừng cửu cát đã tìm thấy xẻng chỉ là không lấy ra cửu cát lần nữa đi vào trong phòng từ trong góc tối lấy ra một cái xẻng sắt bàn quân hẳn là được chôn trong đất chỉ cần đào đầu của hắn ta lên là được rồi Cửu Cát phân phó Lý Tiểu Thúy im lặng nhận lấy xẻng sắt, xẻng sắt trong tay nàng trên dưới bay múa, một lượng lớn đất được đào lên. Cùng lúc đó, Cửu Cát bắt đầu tìm kiếm trong phòng ở trong sân, vừa rồi trên người ba tên kia đều không có túi trữ vật, thậm chí ngay cả ngân lượng cũng không có. Ngay cả phàm nhân đều có hầm bạc để cất giấu ngân lượng, mấy tên cổ sư thủy Long Bang này không thể nào không có túi trữ vật hoặc hầm bạc, nhưng Cửu Cát mở to hai mắt. Vận chuyển năng lực thấu thị của tâm nhãn cổ tìm kiếm một vòng trong phòng, thế mà không phát hiện ra một nơi nào có thể bí mật cất giấu đồ vật. Mỗi một viên gạch đều là đặc trụ, dưới gầm giường cũng trống không, đồ vật treo trên tường đều kiểm tra từng cái một. Không thể nào. Ngay lúc cửu các nghi hoặc. Lý Tiểu Thúy đã nhanh chóng đào tới quan tài, không cần thiết phải đào hết đất trên quan tài lên. Công tử chỉ cần đầu lý tiểu thúy giơ xẻng sắt trong tay lên bổ một cái về phía tấm ván quan tài tấm ván nát vụn lý tiểu thúy móc ra một cái lỗ rút đao bên hông ra cắt rạch kéo một cái một cái đầu người trắng bệch liền bị nàng xách lên nhìn cái đầu người này lý tiểu thúy không những không sợ hãi ngược lại có phần hưng phấn nhìn thấy thần sắc của lý tiểu thúy cửu cát nhíu mày ai tiểu thúy cô nương đơn thuần như như vậy bây giờ cũng cực đoan rồi Công tử, người này chết cũng được hai ngày rồi, hơn nữa còn tiếp xúc với đất, đầu hình như đã bắt đầu thối rửa rồi. Lý Tiểu Thúy quan sát đầu lâu của bàn quân một chút nói, trong thời tiết nóng bức của mùa hè, thịt heo để ở bên ngoài một ngày, xào lên liền không thể ăn nổi nữa, nếu như để bảy ngày, nhất định sẽ bốc mùi hôi thối. Chương 97, giết hai giữ một hai Lý Tiểu Thúy lấy từ bên hồng ra một cái túi vải đen, ném đầu lâu máu đã đông lại của bàn quân vào trong. Sau đó hung hăng lắc lắc. Ngươi lắc làm gì? Cửu cát hỏi. Ta bỏ trong túi vải một ít muối thô, dùng muối ướp một chút sẽ không bị thối nhanh như vậy. Ô! Dùng muối ướp một chút. từng. Đúng vậy, tiểu thúy từ bên hông lấy ra một miếng gan heo nhỏ, nhét vào trong miệng nhai ngon lành. Ngươi lấp hố đất lại đi, sau đó đặt bàn đá về chỗ cũ. Được. Ngay lúc tiểu thúy nhanh chóng lấp đất cửu các nhìn cái ao nước này đột nhiên thần sắc biến đổi ban chúng của thủy long bang đều có thủy tức cổ mà thủy tức cổ có thể hô hấp dưới nước nếu mình là người của thủy long bang nhất định sẽ cất giấu đồ vật quan trọng dưới nước nghĩ tới đây cửu các bèn cởi quần áo trên người ra chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại một cái quần đùi công tử ngươi làm gì vậy ta xuống nước xem thử cửu các nói xong liền bùm một tiếng nhảy xuống nước lúc này trời đã tối Trong nước càng đen kịt không thấy ánh sáng. May mà cửu cát có tâm nhãn cổ có thể nhìn rõ ràng hình dáng của sự vật ở trong bóng tối. Dưới nước rất sâu, cửu cát căn bản không nhìn thấy đáy, càng không thể nào lặn xuống dưới. Bùng một tiếng, cửu cát từ trong nước ló đầu ra, sau đó bò lên bờ, nói với Lý Tiểu Thúy, tối nay chúng ta ở lại đây một đêm, ngày mai trời sáng xuống nước mò đồ. Vâng. Lý Tiểu Thúy vui vẻ đáp ứng. Lý Tiểu Thúy động tác rất nhanh, chẳng mấy chốc đất đã được lấp đầy, cái bàn đá nặng trăm cân, bị Lý Tiểu Thúy hai tay nhất lên đặt về chỗ cũ. Tiếp theo Lý Tiểu Thúy cầm chổi bắt đầu quét dọn mặt đất. Lúc này trời còn chưa tối hẳn, vết máu trên mặt đất rất rõ ràng, đầu của tên Tiểu Nhị bị đập nát, tim của Quảng Quang và Thạch Đinh bị đâm thủng, máu đều chảy ra không ít. Cửu Cát vào phòng tìm một miếng vải bọc chân che mắt của hàng kỳ thông lại hàn kỳ thông tuy trúng cổ độc của cửu cát lại ăn một viên giả tử đan trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào tỉnh lại nhưng làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút che mắt của hàn kỳ thông lại sẽ càng thêm an toàn tuy rằng trong tiểu viện xử lý ba cổ thi thể nhưng vết máu trên mặt đất cũng không nhiều một là cửu cát dùng kiếm nhỏ đâm vào tim máu chảy ra không nhiều hai là đất nhụm không ít máu bị chôn xuống dưới hố lý tiểu thúy quét dọn một phen trong sân liền không nhìn ra bao nhiêu vết máu nữa công tử ta đi dọn dẹp giường lý tiểu thúy mỉm cười nói không cần giường của người khác ta ngủ không ngon tối nay chúng ta cùng nhau quan sát cổ trùng niết bàn như thế nào cửu các vẻ mặt nghiêm túc nói màn đêm buông xuống trong căn phòng có ba cổ thi thể nằm ngang thắp sáng bốn ngọn đèn dầu bốn ngọn đèn dầu này đều được đặt ở bên cạnh quảng quan và thạch đinh Ánh sáng của đèn dầu chiếu rõ ràng cơ thể của hai gã nam tử này. Cửa sổ của căn phòng đều đã đóng kín, trong căn phòng tối đen như mực, hai người đứng sóng vai. Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy Hai mắt Cửu Cát mở to, một bên màu lăm u ám, một bên lạnh lẽo, Lý Tiểu Thúy cũng nhìn chằm chằm vào hai gã đại hán. Hai người bọn họ đều là cổ sư, nhất định phải hiểu rõ mọi thứ về cổ sư. Đột nhiên, phần ngực của một gã đại hán, đột nhiên phồng lên một bọc sau đó bọc kia lại lõm xuống giống như trong ngực hắn có vật sống cùng lúc đó ngực của gã đại hán còn lại cũng phồng lên tần suất của hai người không sai biệt lắm cửu cát dùng mũi kiếm nhỏ sắc bén hơi rạch da ngực của một gã đại hán từng chút từng chút rạch ra đột nhiên một con trùng lớn màu trắng sữa giống như con đĩa từ trong ngực gã đại hán chui ra con cổ trùng giống như con đĩa kia há cái miệng giữ tận ra về phía cửu cát suy Tâm nhãn cổ màu lam trong hốc mắt cữu cát phát ra một tiếng gầm nhẹ, con đĩa màu trắng sữa kia lập tức bị dọa rụt trở về. Rõ ràng nếu so sánh về mức độ hung dữ, tâm nhãn cổ càng thắng một bậc. Tư Tư, cùng với một tiếng kêu quái dị của trùng, con đĩa màu trắng sữa này lần nữa chui vào trong lồng ngực của gã nam tử kia. Dưới con mắt quan sát của tâm nhãn cổ, con đĩa màu trắng sữa kia đang điên cuồng ăn, nhanh chóng lớn lên. Cổ sư chính là người và cổ cộng sinh. Nếu người chết, cổ cũng không sống nổi, nhưng cổ cũng sẽ không lập tức chết, nó sẽ điên cuồng ăn trước khi chết, sau đó sinh ra một cái trứng niết bàn trong cơ thể vật chủ, như một sự tiếp nối của sinh mệnh. Trong luyện cổ bút ký, ghi chép về quá trình này rất rõ ràng, nhưng dù rõ ràng hơn nữa cũng không bằng tận mắt nhìn thấy một lần. Chỉ nghe cửu các nhỏ giọng nói, thủy tức cổ, thích ăn thịt cá, công dụng là có thể hô hấp dưới nước. Gặp nước không chết đuối, chương 98, chuẩn bị cấy ghép, cổ trùng nguyên thủy của thủy tức cổ có nguồn gốc từ mông trạch, là một loại đĩa màu trắng ký sinh trong phổi, ký sinh trong phổi của con người, thủy tức cổ là cổ trùng độc môn của thủy long bang, cổ này có thể hấp thu thủy linh khí một cách hiệu quả, tu luyện công pháp độc môn của thủy long bang sẽ tiến bộ cực nhanh, cửu các nhớ lại nội dung ghi chép trong luyện cổ bút ký của ông đạo nhân, nói ra từng cái một, trong tay ông đạo nhân không có thủy tức cổ, Nhưng hắn rất hứng thú với cổ này, cho nên đem tất cả những gì biết được đều ghi chép vào trong luyện cổ bút ký. Phương pháp bồi dưỡng cổ trùng đã quyết định mỗi một con cổ trùng đều cực kỳ trân quý. Bước thứ nhất để vô số cổ trùng lẫn nhau chém giết, chọn ra cổ trùng ưu tú nhất. Bước thứ hai để cổ trùng hung dữ giao phối trong hoàn cảnh đặc thù, sinh ra hậu đại vô tính. Bước thứ ba dùng người sống thử cổ, cuối cùng mới có thể có được một con cổ trùng. Một gã cổ sư muốn có được cổ trùng mới hoặc là chém giết cướp đoạt, hoặc là chỉ có thể tiêu hao lượng lớn thời gian, hao phí lượng lớn nhân lực, thậm chí là sinh mệnh bồi dưỡng mà có. Con thủy tức cổ này ngươi có muốn không? Cửu các hỏi tiểu thúy. Tướng công muốn, ta sẽ muốn. Lý tiểu thúy quả quyết nói, đối với cổ sư mà nói, nhiều thêm một con cổ trùng liền tương đương với nhiều thêm một cái yêu mạch, chúng ta tu luyện võ công, nhiều thêm một cái yêu mạch, tốc độ tiến bộ nội công sẽ càng nhanh hơn. Hơn nữa con thủy tức cổ này còn rất dễ nuôi, chỉ cần ăn cá là được, sau này ngư ngoại trừ hầm gan heo, còn cần phải hầm thêm cá nhỏ, vâng. Ta cũng sẽ hầm cho tướng công. Lý Tiểu Thúy nói. Ngày hôm sau. Trời tờ mờ sáng. Thủy tức cổ trong lòng ngực của hai gã đại hán đã không còn ăn nữa. Lúc này thể tích của thủy tức cổ phình to gấp 4, 5 lần so với trước đê, con thủy tức cổ giống như con đĩa kia đã không còn sức sống. Hồi lâu sau mới động đậy một chút. Nếu như cửu các đoán không lầm, lúc này thủy tức cổ đang đẻ trứng. Theo đuổi nguyên thủy nhất của bất kỳ sinh mệnh nào trên thế gian chính là sinh tồn và sinh sôi nảy nở. Cổ trùng thân là một loài sinh mệnh thể cường đại có thể thành yêu, khi chúng không cách nào theo đuổi sinh mệnh càng dài hơn, chúng nhất định sẽ dốc hết toàn lực theo đuổi sinh sôi nảy nở. Sinh sôi nảy nở sinh ra hậu đại chính là một loại trọng sinh. Tóc bạc trụng xuống, tóc đen mọc lên. Vạn vật trên thế gian đều tuân theo quy luật sinh sôi không ngừng. Cổ trùng vô tính bị tước đoạt năng lực quần thể thành yêu, chỉ có thể cá thể thành yêu, yêu cổ không cam lòng cứ như vậy biến mất, sẽ bộc phát ra tiềm lực vào lúc cuối đời, sinh trưởng ra một cái cơ quan mới vào lúc sắp chết để hoàn thành sự tiếp nối của sinh mệnh. Cửu cát và tiểu thúy cứ như vậy nhìn cả một đêm, nhìn rất kỹ, đây có lẽ chính là số mệnh của hai người, dù sao bọn họ cũng là cổ sư. Cơ hội tìm hiểu cổ trùng như vậy rất khó có được. Công tử, sau này chúng ta cũng sẽ như vậy sao? Tiểu thúy đột nhiên hỏi, con người rồi cũng sẽ chết, chỉ cần chết rồi chôn xuống đất, cuối cùng đều sẽ bị trùng ăn, nếu như trở thành võ tiên hoặc cổ tiên, như vậy có thể sống lâu hơn một chút, muộn một chút mới bị trùng ăn, nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới thiên tiên trong truyền thuyết, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không bị trùng ăn, rủ các ánh mắt xa xăm nói. Hình như đã đẻ trứng xong rồi, đưa liễu điệp đao của ngươi cho ta. Cửu cát nói. Ừm, tiểu thúy rút liễu điệp đao bên hông đưa tới tay cửu cát, cửu cát dùng liễu điệp đao trong tay mổ bụng hai gã đại hán ra. Lúc này con đĩa màu trắng đã phình to giống như một cơ quan trong cơ thể người. Phổi trái gần như bị con đĩa ăn sạch, phổi phải cũng bị ăn mất hơn phân nửa. Cửu cát dùng dao thép chọc chọc con đĩa, con đĩa không nhúc nhích. Chết hẳn rồi. Cửu cát dùng dao này con đĩa lên, sau đó dùng mũi dao nhẹ nhàng khều một cái trong lớp màng thịt dính máu. Một quả trứng nhỏ trong suốt liền rơi vào trên mũi dao. Quả trứng này rất nhỏ, so với hạt gạo bình thường còn nhỏ hơn, rất dễ bị bỏ qua. Nếu không phải cửu cát thị lực cực tốt, e rằng rất khó phát hiện ra một quả trứng nhỏ như vậy. Đặt mũi dao vào trong chén nhỏ đựng đầy nước sạch, quả trứng tự nhiên nổi trên mặt nước trong chén. Tiếp theo cửu cát làm theo cách cũ lấy được quả trứng thứ hai. Rửa sạch hai quả trứng, liền có thể bắt đầu cấy ghép. Theo ghi chép trong luyện cổ bút ký, cấy ghép cổ trùng mỗi loại mỗi khác, ví dụ như tâm nhãn cổ là đặt trứng cổ ở dưới mí mắt, huyết ti cổ và trư lực cổ là trực tiếp nuốt vào trong bụng, mà thủy tức cổ lại là rạch một đường ở vị trí gần phổi trên ngực, nhét trứng cổ vào trong vết thương. Chương 99, thủy tức cổ một cửu cát lấy ra một thanh phi đao vô quan đặt thanh phi đao được rửa sạch sẽ lên trên ngọn lửa của ngọn nến để nướng. Trong luyện cổ bút ký, không có ghi lại bước này, nhưng cửu cát cũng có chút hiểu biết về y thuật, biết y sư trước khi mổ cho bệnh nhân đều sẽ hơi dao qua lửa. Lúc này tiểu thúy đã cởi bỏ y phục trên người. Cửu cát tay cầm dao nhọn, mũi dao chậm rãi đâm vào da thịt trên ngực tiểu thúy, rạch một vết thương hình vòng cung nông, nhẹ nhàng xé ra một khe hở, tiếp theo cửu cát nhét quả trứng cổ trên đầu ngón tay vào trong vết thương. Sau đó dùng ngón tay ấn vào miệng vết thương. Ngươi ấn một chút, ấn lâu một chút, cho đến khi nào không chảy máu nữa thì thôi. Ừm. Tiểu thúy dùng ngón tay ấn vào miệng vết thương trên ngực mình. Cửu cát rửa sạch phi đao, lần nữa hơ phi đao qua lửa, cửu cát dùng ngón tay khác vớt quả trứng trong suốt còn lại từ trong nước sạch lên, làm theo cách củ rạch một vết thương hình vòng cung trên ngực mình. Nhẹ nhàng xé mở miệng vết thương, nhét trứng cổ vào, sau đó dùng sức ấn vào da thịt. Máu tươi chảy ra từ miệng vết thương lập tức bị cầm lại. Đây là thuật ấn cầm máu, trong y kinh cũng có ghi chép. Cửu Cát giải thích. Kỳ thật bước này cũng không chỉ là cầm máu, còn là vì để cho trứng cổ tiết xúc đầy đủ với máu tươi của vật chủ, nhanh chóng nở thành cổ. Công tử, ta đã không còn chảy máu nữa. Tiểu Thúy giòn tan nói. Ấn thêm một lúc nữa, vết thương sẽ mau lành, Cửu Cát nghiêm nghị nói. Nhưng thưa thiếu gia... Vết thương của ta đã khỏi hẳn rồi, Tiểu Thúy nói. Cửu cát bưng ngọn đèn dầu trên mặt đất lên, dùng hai mắt cẩn thận quan sát ngực của Tiểu Thúy. Ngực của Tiểu Thúy là một mảng da trắng nõn, không có một chút dấu vết bị thương nào. Ngay cả sẹo cũng không có, thế nhưng vừa rồi, chính tay cửu cát đã dùng đao rạch một vết thương, nhét một con cổ trùng vào, dưới con mắt của tâm nhãn cổ, cửu cát thậm chí còn có thể nhìn thấy một con trùng nhỏ xíu, chui vào mạch máu của Tiểu Thúy cửu các suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là công dụng của biến dị trư lực cổ. Điều này kỳ thực không khó đoán, lúc này trên người tiểu thúy chỉ có một con biến dị trư lực cổ. Huyết ti cổ của ông đạo nhân có công dụng là vết thương nhanh chóng hồi phục, tốc độ hồi phục vết thương đó gần như có thể dùng khủng bố để hình dung. Ông đạo nhân có huyết ti cổ thì cần ăn gan người, còn tiểu thúy có biến dị trư lực cổ lại ăn gan heo. Huyết ti cổ và biến dị trư lực cổ là hai loại cổ trùng hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ nói hai loại cổ trùng khác nhau, nếu như đồ ăn gần giống nhau, thì công dụng của cổ trùng cũng sẽ gần giống nhau. Có lẽ đây cũng một trong những bí mật của cổ trùng, ngay khi cửu cát đang suy tư, một giọng nói già nua vang lên bên ngoài cửa. Các vị đại gia Bữa sáng đã chuẩn bị xong, tiểu nhì khốn tử không biết đã đi đâu, hôm nay, bữa sáng của các vị đại gia, chỉ có thể do lão phu mang đến, không biết các vị đại gia có đồng ý mở cửa không. Trong căn phòng tối âm, cửu các nhìn tiểu thúy nhỏ giọng nói để lão chờ một chút tiểu thúy gật đầu chỉ thấy tiểu thúy bóp bóp cổ họng phát ra giọng nói khàn khàn của nam tử giọng nói này gần như giống hệt với vị cổ sư thạch đinh kia lão chờ một chút vâng đại gia cửu các đẩy cửa phòng đứng trong sân kiểm tra một chút xác định không có sơ hở gì cửu các mới mở chốt cửa sân bị khóa từ bên trong sau đó nhanh chóng lui vào trong phòng sau khi đóng cửa lại cửu các tra hiệu cho Lý Tiểu Thúy, Lý Tiểu Thúy hiểu ý, lại một lần nữa bắp cổ họng, dùng giọng khàn khàn nói, "Vào đi, thu dọn bát đũa hôm qua trước, sau đó bưng bữa sáng vào, chúng ta còn muốn ngủ thêm một lát." "Vâng, đại gia." Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một lão giả tóc bạc đẩy cửa bước vào. Lão giả này chính là trưởng quầy của Vân khách quy, khi lão nhìn thấy bát đũa lộn xộn trên bàn đá, lông mày không khỏi nhíu lại. Thức ăn trên bàn này Tối hôm qua còn chưa dọn, tên tiểu nhị khốn tử kia không biết làm cái quái gì, chờ khốn tử quay lại nhất định phải đuổi hắn ta đi, đừng hòng làm tiểu nhị ở vân khách quy nữa. Lúc đó, khốn tử lưu lạc đầu đường xó chợ bị bộ khoái đuổi ra khỏi thành, đến ngoại thành uống cháo loãng, nếm thử mùi vị làm nạn dân. Lão trưởng quầy vân khách quy tự mình dọn dẹp một bàn bát đũa, sau đó bưng một bát lớn mì viên cá hầm thịt tươi ngon, đặt lên bàn đá, đặt xuống ba bộ bát đũa. Lão giả liền rời khỏi tiểu viện, đóng cửa lại. Sau khi xác định lão giả đã rời đi, cửu cát và lý tiểu thúy từ trong phòng đi ra sân, ăn sáng ngon lành. Lúc này trong cơ thể hai người đều đã có thủy tức cổ, hai người đều cảm thấy món mì viên cá hầm thịt này thật sự thơm ngon, quả thực là món ngon trên đời. Chương 100, thủy tức cổ hai hai người ăn hết sạch một bát lớn mì viên cá hầm thịt. Vị ngon thật, tiểu thúy gần như uống cạn cả nước canh. Ngươi có cảm nhận được thủy tức cổ không? Cửu Cát hỏi. Tiểu Thúy lắc đầu, ta có thể cảm nhận được, rất rõ ràng. Thiếu gia thật sự có thể cảm nhận được vị trí của cổ trùng sao? Tiểu Thúy kinh ngạc hỏi. Ừm, cửu Cát gật đầu. Thủy tức cổ lúc này đang làm tổ trong phổi hắn, một cổ lực lượng kỳ dị tác dụng lên phổi, khiến cửu Cát có được năng lực hô hấp dưới nước. Cửu Cát không chỉ có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ của thủy tức cổ, Mà còn có thể đuổi nó ra khỏi cơ thể. Là tâm nhãn cổ. Cổ trùng phẩm chất cao có thể loại bỏ cổ trùng phẩm chất thấp, cho dù cổ trùng phẩm chất thấp có bị bỏ đói đến chết, cũng không thể uy hiếp được vật chủ, tính mạng của vật chủ là thuộc về cổ trùng phẩm chất cao. Cá mạnh nuốt cá yếu, ở đâu cũng như nhau. Ăn sáng xong, cửu cát cởi áo ngoài. Kho chứa của cụ máy tên này chắc là ở dưới nước, ta xuống nước tìm thử xem, ngươi ở trên này đợi ta. Từng, tiểu thúy gật đầu. Cửu cát chậm rãi bước vào hồ nước trong sân. Sau khi xuống nước, cửu cát chậm rãi mở mắt, nhờ ánh nắng ban mai, mọi thứ dưới nước đều hiện ra rõ ràng. Nói đây là hồ nước, chỉ bằng nói là một cái giếng nước thông xuống dưới, nước trong vắt nhưng lại sâu không thấy đấy. Vách đá bên cạnh rất sạch sẽ, trên vách đá có tay vịn, men theo tay vịn có thể dễ dàng lặn xuống dưới. Xung sụp xung sụp xung sụp. Một hồi bong bóng nổi lên. Nước trong veo đi vào phổi cửu cát. Cảm giác này. Hơi khó chịu. Tuy khó chịu nhưng vẫn có thể thở, không có cảm giác ngạt thở hoàn toàn. Cửu cát hít nước trong, sau đó lại thở nước trong phổi ra. Đây chính là hô hấp dưới nước. Lúc này cửu cát rốt cuộc cũng hiểu, tại sao cổ sư của Thủy Long Bang không trực tiếp đổ bùng đất xuống nước. Nước này là để hít vào phổi, nếu đổ bùng đất xuống nước hít vào phổi nhất định sẽ rất khó chịu cửu các nắm lấy tay vịn trên vách đá mèn theo đó đi xuống rất nhanh đã biến mất trong hồ nước khoảng mười mét cửu các phát hiện một đường hầm thông ra ngoài đây là một đường hầm dưới nước cửu các không định rời đi từ dưới nước hắn tiếp tục lặn xuống phía sâu hồ nước lại lặn thêm khoảng hai mươi mét nữa nơi này đã vô cùng tối tăm chỉ có ánh sáng cực kỳ yếu ớt có thể xuyên qua mặt nước chiếu đến đây tuy nhiên đối với cửu các mà nói Hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở đây. Dời một tảng đá ở góc tường ra, cửu cát thò tay móc ra một cái túi. Chất liệu này. Không thể sai được. Là túi trữ vật, cửu cát cười toe toét, nước suýt chút nữa đã tràn vào miệng, nhưng hắn lại nhổ ra. Ào một tiếng. Cửu cát từ dưới hồ nước bò lên. Hắn hỉ mũi như đang xị mũi, hắt ra một lượng lớn nước từ trong khoang mũi. Học, sau khi tống hết nước trong khoang phổi ra, cửu cát lại có thể thở hỗn hỉnh. Thiếu da thế nào rồi? Thu hoạch không tệ. Cửu cát lấy từ bên hông ra một cái túi vải, sau đó điều khiển chân khí từ từ lấy đồ ra. Đầu tiên là bốn thanh đoạn đao gắn xích. Đây là binh khí kỳ lạ gồm hai thanh đoạn đao nối với một sợi xích sắt. Chắc là vũ khí mà bốn tên cổ sư bàn quân sử dụng. Tiếp theo, cửu cát lại lấy ra hai quyển sách giấy bản. Một cái lọ sứ trắng, một viên châu báu to bằng nắm tay, một cái hồ lô da đen, ngoài ra còn có một ít vàng bạc, cửu các không lấy vàng bạc ra, cứ để trong túi trữ vật. Trước tiên là hai quyển sách giấy bản, trên bìa viết bằng chữ triện của quyển chuyển, Thủy Long Khí Công, Du Long Đao Pháp, cửu các lật xem qua một chút, trên mặt liền lộ vẻ vui mừng, hai bộ công pháp này hẳn là võ công độc môn của Thủy Long Bang, sau này sẽ dành thời gian nghiên cứu. Cửu cát cất hai quyển công pháp này vào túi trữ vật của mình. Tiếp theo là cái lọ sứ trắng kia. Mở nắp lọ ra, một mùi hắc nồng nặc xộc vào mũi. Cửu cát nhíu mày, loại thuốc bột này tuyệt đối là độc dược, ăn vào chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, độc dược có mùi nồng như vậy, làm sao có thể hạ độc người khác được, cụ thể loại thuốc bột này sử dụng như thế nào, cửu cát cũng không biết, chỉ có thể đậy nắp lọ lại, cất vào túi trữ vật, để sau này nghiên cứu. Lấy viên châu báu to bằng nắm tay ra, cửu cát cầm trên tay nghịch một chút, cụ thể cũng không nhìn ra tác dụng gì, cửu cát đành cất đi. Cuối cùng là cái hồ lô da đen. Cái hồ lô da đen này dùng để đựng trứng cổ trùng, là pháp khí chuyên dụng của cổ sư, cửu cát cũng có một cái, nhưng là trống không. Mà trong cái hồ lô da đen này rõ ràng có một trứng cổ trùng, trứng cổ trùng này chắc là của bàn quân.